Thượng Quan Kỳ đã theo dõi đường toàn, học được khá nhiều lối đoán việc. Trước hết là quan sát cẩn thận để tìm ra chỗ ngờ vực, phân tích kỹ lưỡng đặng phán đoán kết quả. Hơn nữa, mấy hôm nay chàng trải qua bao nhiêu cuộc ác chiến nguy hiểm nên càng thêm phần lịch duyệt. Tuy chàng không hiểu tại sao hai người đi tới đâu bọn áo đen lại dãn ra từ đó thì chàng ngỡ là bọn chúng đã có mật hiệu cho bọn thuộc hạ. Lát sau quả nhiên hai người xông vào trùng vi dẫn được thiên mộc đại sư ra Thượng quan kỳ chắp tay và nói Tình nghĩa của hai vị đêm nay tại hạ xin ghi lòng sau này có ngày báo đáp Đại hán sử cây thất tiết cương tiên tủm tỉm cười nói Chúng tôi vâng mệnh trên mà thôi Chỉ có ân tình gì đâu Ba vị nên sớm chạy đi là hận Thượng quan kỳ liền nói Tại hạ còn ba người bạn nữa bị hãm trong phủ cổ Long Vượng. Đại hán xử cặp vòng nhốn vai nói ngay. Bà vị đó có thoát nạn được hay không là tùy ở sự may rủi, chẳng nên kêu ca gì nữa. Đại hán sử dụng vòng nói tiếp. Bà vị chạy mau ra khỏi vương phủ đi, đi về phía tây trường Nam Dặm sẽ có người tiếp ứng. Tại đó bà vị cũng có người đồng bạn đã thoát nạn đang chờ. Rồi không chờ cho Thượng quan Kỳ nói thêm gì nữa Chờ gót đi ngay Thượng quan Kỳ nhìn sau lưng hai người Đột nhiên nhớ đến con người diễm lệ Lại nhiều mưu trí là Liên Tuyết Kiều Nàng dường như ở trong bóng tối để bảo vệ cho mình Kiềm chế được toàn cục Mới ra thoát khỏi trùng vi Khá lâu nay Thượng quan Kỳ không nhớ tới chuyện Liên Tuyết Kiều cùng gã Viên Hiếu Tính tình chất pháp Thất tình bộc lộ ra ngoài Tính cách đó của gã khiến cho Thượng Quan Kỳ phải đau đớn âm thầm. Gã Viên Hiếu vốn sẵn bản lãnh thiên nhiên khác người, lại không tầm niệm nên võ công gã rất mau thành tựu. Nhưng về tình trường thì Thượng Quan Kỳ mạnh hơn gã rất nhiều. Chàng là một thiếu niên anh tuấn, Viên Hiếu thế nào cho được? Có điều chàng ở với gã lâu ngày, có mối tình bằng hữu rất là sâu xa và bất giác nổi khí phách anh hùng. Quyết tâm hy sinh ái tình để hoàn thành mối lương duyên giữa Viên Hiếu và Liên Tuyết Kiều Liên Tuyết Kiều tuy tài trí hơn đời, song chưa thoát tục Nàng vẫn bị dây thâm tình ràng buộc mình vào với Thượng Quan Kỳ Nàng ôm khư khư mối tình với Thượng Quan Kỳ Thì Viên Hiếu lại hoài bão một mối thâm tình với nàng Thành ra giữa ba người cấu tạo nên một mối tương quan rất là kỳ diệu Và đáy lòng mỗi người đều có sự đau khổ không nói ra được Ngày thường thượng quan kỳ không nghĩ tới chỗ đó thì thôi Bây giờ trần nghĩ đến Chàng lại cảm thấy trong lòng đau như cắt Thượng quan kỳ đứng thộm mặt ra Quên cả hoàn cảnh hiện tại Thiên mộc đại sư khẽ hắng giọng Rồi lên tiếng và nói Thượng quan thế chỗ Thượng quan kỳ như người trong mộng Choàng tỉnh giấc Ngoảnh đầu trông ra Bỗng thấy cách đó chừng ngoài mười trượng Lửa sáng như ban ngày Mười mấy gã mặc áo đỏ Lương Thát dày ngũ sắc nhắm về phía mấy người chạy đến. Bọn này có 13 người. Thượng quan kỳ nhớ lại hai đại hán vừa rồi có đề cập đến 13 dũng sĩ. Thì chàng chắc là bọn này. Chàng liền đáp thiên mộc. Chúng ta đi thôi. Hãy ra khỏi cổn long vương phủ rồi sẽ nói chuyện. Ba người thi triển khinh công đi về phía tây. Nẻo đường này quả nhiên ít người ngăn cản. Thượng quan kỳ nóng lòng thoát cơn nguy hiểm bất cứ gặp ai chặn đường, chàng cũng hạ độc thủ ngay. Với lưỡi đao kinh hồn, chàng vừa giao phong đã chém trên ngay. Ba người ra khỏi phủ Cổn Long Vương, thượng quan Kỳ theo lời đại hán đi về hướng tây nam dặm. Ban đêm, chàng trông rõ ánh nước lung linh thì ra đã đến gần bờ hồ. Cái hồ này không to mà cũng không nhỏ, rộng chừng năm mẫu, trong hồ thả sen dày đặc. Thượng quan Kỳ đứng trên bờ hồ lặng lặng xuất thần ngẫm nghĩ. Vì cảnh tượng không đúng như lời đại hắn Chàng Đinh Ninh, hai đại hắn vừa rồi là theo mệnh lệnh của Liên Tuyết Kiều Cứu ứng cho ba người mình thoát khỏi vòng nguy hiểm Nhưng giờ đây chàng không thể không đem lòng ngờ vực Biết đâu không phải quỷ kế của cổ Long Vương gài bẫy bọn mình Thượng Quan Kỳ để ý nhìn mặt hồ trầm ngâm một hồi rồi hỏi ngay Kim Huynh cùng đại sư hai vị có biết bơi lội hay không? Hai người chưa kịp trả lời thì trong hồ sen có tiếng người cười nói. Ha ha ha, không cần phải giỏi bơi lội, hãy xuống thuyền này nghỉ một lúc đã đi. Ai? Bỗng nghe tiếng mái chèo bì bõm, một con thuyền nhỏ từ chỗ lá sen rậm rạp bơi ra. Dưới ánh trăng tỏ, mọi người trông rõ một thiếu nữ áo xanh, tóc dài bỏ xõa đang bơi thuyền tiến lại. Kim Nguyên Đạo liền nói: "Thượng quan đại hiệp" thủ đoạn của cổn long vương thâm độc vô cùng ta phải đề phòng cẩn thận kẻo mắc vào cạm bẫy của y thượng quan kỳ tủm tìm cười nói hai vị bất tất phải nhọc lòng vị này ra đón tiếp bọn ta là người quen chưa dứt lời nữ lang áo xanh đã tung mình nhảy lên bờ thượng quan kỳ trò thiên mộc đại sư giới thiệu đây là một vị cao tăng chùa thiếu lâm pháp hiệu thiên mộc đại sư phụ Rồi lại trỏ Kim Nguyên Đạo và nói Vị này là Kim Huỳnh Một bậc đại anh hùng tại phủ Tế Nam Nữ lang áo xanh trịnh trọng gật đầu Nhìn thiên mộc đại sư tươi cười và nói Hai vị chiến đấu vất vả suốt nửa đêm Chắc là mệt nhọc vô cùng Tài hạ đã chuẩn bị sẵn sàng cơm rượu cùng quần áo Nàng lại vỗ tay hai cái Trong đám lá sen rậm rạp Lại có một chiếc thuyền nhỏ nữa trèo ra Người bơi thuyền vận võ trang quay lưng về phía mặt trăng nên trông không rõ mặt. Thiên Mộc Đại Sư khẽ hỏi. Thượng quan thí chủ, nữ thí chủ đây là ai? Thượng quan kỳ đáp ngay. Đấy là quan văn thừa cùng gia Bang." Thiên Mộc Đại Sư cùng Kim Nguyên Đạo đều bị cổn Long Vương cầm tù trong nhà ám thất mấy chục năm trời nên chưa biết tiếng văn thừa và võ tướng cùng gia Bang. Hai người chắp tay và nói xin đa tạ đại gia có lòng khoản đãi nói xong Tùng mình nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ đến sau đại hán võ trang lập tức bơi thuyền vào đám lá sen rậm rạp thượng quan kỳ nói với nữ lang hai vị đó đều võ công cao cường nữ lang áo xanh lại nói trên thuyền đã sắp sẵn trà thơm cùng đồ điểm tâm mấy bữa nay ngươi phải chiến đấu cực kỳ vất vả Chúng ta vào đây không bàn công việc Mà chỉ bơi thuyền thượng nguyệt Yên nghỉ một đêm tĩnh mịch đi." Nói xong Nàng đột nhiên đưa bàn tay ngọc nhỏ nhắn ra Nằm lấy cổ tay thượng quan kỳ Nhảy xuống thuyền Nữ lang áo xanh này chính là liên tuyết Kiều. Nàng đã cải trang Làm cô thuyền chạy Quần dài áo xanh sắn cao lên Để lộ cặp đôi bé nhỏ Da trắng như tuyết Trong như ngọc Mớ tóc dài bỏ xóa xuống bên vai Phớt phơ trước ngọn gió đêm, nàng buông cặp mái trèo quay thuyền vào chỗ lá rậm giữa hồ Mặt hồ lăn tăn, bóng trăng soi tỏ, liền tuyết kiều từ từ vừa bơi trèo, vừa giơ tay lên vén lại mái tóc cười nói. Mấy món điểm tâm này, chính tay tiểu muội làm ra, thượng quan huynh thử nếm xem có ăn được hay không. Thượng quan kỳ vâng lời, ăn một miếng, quả nhiên vừa ngọt vừa thơm, khen không ngớt miệng. Cậu nương đã tay cầm ấn xoáy, ngồi trong trướng để quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Lúc lâm trận chiến đấu, hào khí hơn cả tô mị, tài gồm thao lược khiến cho tấm thân bảy thước của Nam Nhi phải thẹn thùng e lệ. Ai có ngờ đâu lại biết cả làm món ăn đặc biệt này. Liên tuyết kiều cười lên khanh khách hỏi ngay. Thượng quan huynh thật tâm khen ngon hay chỉ tán gióc mà thôi? Thượng quan kỳ liền nói tôi nói với cả một tấm lòng thành thật liên tuyết kiều từ từ ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng bạc khẽ nói đời người mấy độ nguyệt ngang đâu bữa nay chúng ta phải tận hưởng một đêm hoan lạc thượng quan kỳ thộn mặt ra và nói cô nương liên tuyết kiều sang sảng tiếng vàng cười như rót vào tai đêm thanh trăng tỏ lẽ nào không rượu" Nàng với tay xuống sạp thuyền Lấy ra một bình ngọc nói tiếp Thượng quan huynh có dám uống hay không? Thượng quan kỳ phẫn ngực ra nói Tại hạ tuy không thích rượu Nhưng đâu có dám có phụ tấm thịnh tình của câu nợ liền tuyết kiều hỏi ngay Thượng quan huynh có biết đây là rượu gì hay không? Thượng quan kỳ bị kích thích Hào khí sôi nổi đáp ngay Tại hạ chắc không phải là thuốc đoạn trưởng Liên tuyết kiều tủm tìm cười Đưa tay ngọc ra nâng chén Ngửa cổ lên uống một hơi dài Hôm nay nàng liên tuyết kiều Nhàn sắc hoa nhờ nguyệt hẹn Khác với ngày thường Nét mặt thùy mị Nói cười giòn giã Lại càng tăng vẻ mỹ miều Mớ tóc dài tung bay trước gió Rõ ra con người đài cát Thượng quan kỳ ngồi trong thuyền Ngây ngất hồi lâu không biết nói gì Liên tuyết kiều lại uống cạn luôn chén nữa rồi nói đời người gan tất có là bao dưới nguyệt hãy ca khúc tương tư cho thỏa thượng quan kỳ ngây ngất nhìn nàng má phấn ửng hồng vì men rượu cặp thu ba thâm tình rào rạt nàng từ từ cởi khuy áo trước ngực thượng quan kỳ không khỏi giật mình giơ tay cướp lấy bình ngọc ở trong tay nàng khẽ hỏi ngay trong bình này đựng chi vậy liên tuyết kiều cười rất tươi đáp ngay rượu Thượng quan kỳ quả ngửi thấy mùi rượu trong bình xông ra Hương thơm ngào ngạt Liền tuyết kiều tay trái che trước ngực cả mắt long lanh tỉnh tứ Cười hỏi ngay Thượng quan huynh không dám uống sao Thượng quan kỳ đáp ngay Sao lại không dám Rồi nâng ly uống cạn sạch Liền tuyết kiều cười nói Thượng quan huynh có biết rượu gì hay chẳng Thượng quan kỳ đáp ngay Không biết đâu Liên Tuyết Kiều lại nói Đây là món kiểu chuyển nữ nhi hồng Thượng Quan Kỳ nói ngay Tại hà chưa nghe qua Nhưng đêm nay cũng phải uống say Nói xong Lại uống cả một chén nữa Liên Tuyết Kiều cười nói Rượu thường đã làm cho người ta mê loạn Thứ rượu này càng dữ nữa Thượng Quan Huynh không nên uống nữa đi Thượng Quan Kỳ liền nói Một hồ rượu còn con này làm cho thượng quan kỳ mê loạn thế nào được đậy. Rồi chàng nghiêng hồ dốc vào miệng uống cạn một hồ. Liền tuyết kiều toan ngăn lại thì đã không kịp. Nàng bồn trồn và nói. Một chén kiểu chuyển nữ nhi hồng đủ khiến cho gang thép cũng mềm xẹo. Thế mà đại ca uống quá nửa hồ thì chịu sao nổi. Đoạn nàng giơ tay ra cướp lấy bình ngọc. Trong lòng nàng đã in sâu hình ảnh của thượng quan kỳ. Bây giờ mặt thấy người tình từng khao khát bấy lâu, hơn nữa men kiểu chuyển nữ nhi hồng làm nàng ngây ngất, cầm lòng không đậu. Nàng đưa tay ra nằm lấy cổ tay thượng quan kỷ. Tay chàng vừa chạm vào bàn tay ngọc phát sinh cảm giác đê mê. Một luồng khí nóng từ huyệt đan điền bốc lên. Luồng nhiệt khí này mãnh liệt vô cùng, trơ mắt đã chạy qua huyệt mạch ra khắp toàn thân. Mạch máu bành trướng, đầu óc hỗn loạn. Liên tuyết kiều vội nói. Tiểu mội muốn giúp công lực cho đại ca, không ngờ lại hóa ra làm hại đại ca rồi. Thần chí nàng còn đang giữ được tỉnh táo, nói năng đâu ra đấy, nhưng tay nàng bất giác mỗi lúc một nắm chặt cổ tay thượng quan kỳ. Ôi, kiều chuyển nữ nhi hồng, sao mãnh liệt lắm vậy. Thượng quan kỳ cơ hồ không giữ được bản tánh, chàng từ từ ngẩng đầu lên, cả mắt đầy lửa dục, bốc lên nhìn lên tuyết kiều hao hão. Đột nhiên, Chàng xoay tay lại nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của Liên Tuyết Kiều rồi nhấc bổng nàng lên. Liên Tuyết Kiều cũng chỉ khẽ ư hử một tiếng rồi để cả tấm thân mềm mại cho Thượng Quan Kỳ ôm hẳn vào lòng. Thần trí của nàng dở chiều như tỉnh, dở chiều như mê. Trong thâm tâm còn phảng phất ý nghĩ đừng để gây nên hối hận lớn lao cho trọn đời phải bẽ bảng. tuy bụng nàng nghĩ vậy thì nghĩ mà chiếc thân eo là vẫn nằm yên trong lòng Thượng Quan Kỳ chứ không kháng cự men rượu chất thuốc cơ hồ làm cho hai người dần dần quên mất nhân tính không còn nhớ mình là ai con thuyền bỏ không người lại bị gió đưa ra ngoài bụi sen lênh đênh giữa hồ cảnh hồ sóng biếc gợn lan tăn trăng tỏ gió hưu thật là tuyệt mỹ bất thình lình một tiếng hú vang lên khiến cho liên tuyết kiều thần trí đang mê loạn đột nhiên tỉnh lại vài phần tiếng hú này nàng đã quen tay nên dù trong cơn mê loạn nàng cũng biết là ai rồi dưới nước bóng xuống một hình ảnh tha thướt kiều diễm tóc mây tán loạn áo quần xốc xếch để lộ nước ra trong như ngọc trắng như tuyết liền tuyết kiều bên lẽn kéo áo cho ngay ngắn lại đưa tay ra điểm huyệt thượng quan kỳ rồi vuốt lại mớ tóc tán loạn nàng cất tiếng gọi ngay viên huynh đệ đó xạo Một bóng người lướt trên mặt nước đi tới Chơ mắt đã bước lên thuyền Gã chính là Viên Hiếu Cả mắt tròn xoe như nầy lửa Láo liên nhìn Liên Tuyết Kiều Rồi lại nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Đại ca tôi làm sao vậy? Liên Tuyết Kiều đang say khướt, Dường như bị câu hỏi của Viên Hiếu Làm cho tỉnh lại mấy phần Nàng đáp ngay ê uống rượu say đó Viên Hiếu lại nói Chúng ta để y ngủ ngon một giấc đi Chắc lúc này y đang mệt lắm Gã nói xong Giơ tay toan điểm huyệt thượng quan kỳ Liên tuyết kiều giơ tay ra ngăn lại và nói Thôi ta đã điểm huyệt y rồi Viên hiếu tủm tìm cười và nói Hay lắm Chúng ta ngồi đây trầu trực y Rồi gã ngồi tựa lưng vào liên tuyết kiều Liên tuyết kiều bị men rượu làm xúc động dục tình. Đã phải miễn cưỡng dẹp xuống Thì bây giờ lại nổi lên mãnh liệt Bất giác nàng xoay mình thước tha tựa vào lòng viên hiếu Viên hiếu đưa hai cánh tay cục cằn ôm chặt lấy nàng Liên tuyết Kiều miễn cưỡng cựa quậy hai lần Nhưng không thoát khỏi cánh tay mạnh như thần của gã Huống chi nàng cũng chỉ dãy ruộng qua loa mà thôi Gã viên hiếu người ngô chất phát Trong đầu lúc nào cũng mơ tưởng hình ảnh của liên tuyết Kiều. Nhưng ngày thường nàng rất trang nghiêm Nên gã không dám có ý niệm xuồng xã Lúc này người ngọc ở trong lòng gã Hơi thở hồn hẹn Gã không tài nào kìm hãm cho nội Bớt giác cúi xuống Hôn vào đôi môi xinh đẹp như trái anh đào. Liền tuyết kiểu uống kiểu truyền nữ nhi hồng Men rượu đã ngấm Thì còn tài nào chấn tĩnh được Trước cử chỉ nồng nhiệt khiêu gợi của viên hiếu Lửa dục bốc lên ngôn ngột, ngột Không sao hãm lại được nàng cũng giương hai tay ra ôm choàng lấy viên hiếu nên biết rằng lúc này liên tuyết kiều đã bị hơi men làm cho thần trí cuồng loạn không còn phân biệt được thượng quan kỳ hay là viên hiếu đó là một cái lầm lẫn đáng thương ngày thường gã viên hiếu đã bị con người tuyệt thế tư dung là liên tuyết kiều làm cho điên đạo liên tuyết kiều đối với gã khi lạnh khi nhạt không biết đâu mà rõ cũng có lúc nàng cảm kích viên hiếu Về tình nghĩa cứu mình Nên đối với gã cực kỳ hòa nhã Lại có lúc nàng nghĩ đến gã là Chướng ngại vật cho mối tình đang nảy nở Giữa nàng và thượng quan kỳ Nên đem lòng căm hận gã vô cùng Mối tình rắc rối của liên tuyết kiều Biến chuyển lộ ra ngoài mặt Khiến cho nàng có một thái độ khi nồng khi nhặt Thái độ này Dày vò viên hiếu rất khổ sở Rồi kiềm chế luôn cả những nỗi vui buồn Trong lòng của gã Lúc này Liên Tuyết Kiều đưa lưng cho gã ôm một cách rất dịu dàng êm ái. Mùi thơm o nhã của thiếu nữ thấm vào tim phổi gã Viên Hiếu. Mùi thơm này còn đốt cho lửa dục gã cháy lên bùng bùng. Gã liều lĩnh đến cởi bỏ áo quần liên Tuyết Kiều. Ánh trăng tỏ soi rõ cả thân thể người ngọc, dày sẵn đúc một tòa thiên nhan. Mối tình luân ái ngấm ngầm bấy lâu, giấu tận đáy lòng của Viên Hiếu, bấy giờ khác nào con ngựa rừng được thả sổng ra. Nó còn tha gì mà không nhảy chồm lại liên tuyết Kiều. Còn thuyền nhỏ trong tranh một hồi, nước hồ bắn lên tung tóe vào cả mặt liên tuyết Kiều. Liên tuyết Kiều bị nước hồ lạnh kích thích, thần chí đột nhiên tỉnh lại. Ngó thấy mình trần như nhộng quần áo nàng đã bị viên hiếu lột ra hết. Nàng vừa thẹn thùng, vừa cấp bách, đưa tay ra điểm huyệt viên hiếu. Viên hiếu đã không đủ năng lực để kiềm chế lửa dục đang đốt cháy tâm hồn gã mất hết cả lý trí mắt thấy đại cuộc sắp thành tiệu thì liên tuyết kiều đột nhiên cựa quậy gã hốt hoảng giơ tay ra điểm huyệt liên tuyết kiều hai bên đồng thời xuất thủ và đều không ngăn trở được đối phương tập kích cả hai đều bị chúng huyệt đạo ngất đi chiếc thuyền con không người leo lái lặng lẽ trôi theo chiều gió lấp lửng trên mặt hồ không phát ra một tiếng động tình trạng này không bao lâu thượng quan kỳ đột nhiên tỉnh dậy nguyên lúc liên tuyết kiều điểm huyệt thượng quan kỳ nàng vận rất ít công lực nên lúc chàng tỉnh rượu lập tức vận khí cho thông huyệt đạo ngay lúc này vầng trăng tỏ đã ngậm non đoài thượng quan kỳ dụi mắt ngồi dậy ngoảnh đầu trông lại bất giác dùng mình cái dùng mình này bao quát cả sợ kinh hãi sợ phẫn nộ và sự đau khổ chàng cúi đầu xuống mặt hồ cho nước thấm vào mặt để thần trí tỉnh hẳn lại nước hồ lạnh toát khiến cho hơi men còn sót lại chút nào bị tiêu tan hết chàng nhìn kỹ lại thì thấy liên tuyết kiều cơ hồ như người khỏa thân dưới ánh sao chàng nhìn rõ tay trái nàng quàng lấy cổ viên hiếu gã viên hiếu phần lớn áo quần cũng chụt ra gần hết cả đôi quay đầu vào nhau nằm song song một ý nghĩ ghen tuông ở tận đáy lòng nổi lên thượng quan kỳ đứng phát dậy hít mạnh một hơi dài trong đầu óc thoáng hiện một luồng sát khí Chàng từ từ giơ tay lên Chỉ còn phóng trưởng ra là Liên Tuyết Kiều Cùng Viên Hiếu đều phải vong mạng Những việc trước như chớp nhoáng Vụt hiện ra trước mắt chàng Chàng nghĩ tới lúc Mình bị người áo xanh Cổn Long Vương đã hất mình Từ trên đỉnh vách núi cao mấy trăm trượng Rơi xuống vực thẳm Rồi chàng nhớ lại người từ mẫu của Viên Hiếu Tấm thân cô khổ tình mịch Một phụ nhân ôm yếu Đối với mình cực kỳ thân thiết giúp đỡ Thượng quan kỳ buông một tiếng thở dài não luật. Ngọn lửa hờn theo tiếng thở dài nhập vào làn gió bay đi hết. Chàng cởi áo ngoài đắp lên mình cho hai người. Ánh lê mình đuổi bóng tối lui dần. Góc trời đông hiện ra một ánh sáng huy hoàng. Cảnh vật trên mặt hồ mỗi lúc một rõ rạch. Thượng quan kỳ nhìn lại thấy hai người vẫn ngủ say. Bớt giác trong lòng cảm thấy rung động nghĩ thầm. Trong hồ sen này biết đâu chẳng có người mai phục Nếu để người ngoài trông thấy cảnh tượng này Thì liên tuyết kiều còn chỉ là vẻ tôn nghiêm của chức văn thử Chàng đưa tay ra đập vào vai viên hiếu gọi to Viên đệ dậy đi trời sáng rồi Hai người vẫn ngủ say không nghe thấy tiếng gọi Thượng quan kỳ ảo náo trong lòng lầm ha Các người ngủ mãi ừ ta mau rời khỏi trốn thị phi này Chàng tuy cố hết sức chấn tĩnh tâm hồn mà tia lửa đố kỵ ở dưới đáy lòng đã hạ xuống lại bùng lên, không sao tắt ngấm đi được. Hình ảnh của Liên Tuyết Kiều hiện ra trong đầu óc của chàng mỗi lúc một rõ rệt Thượng quan kỳ đứng lên toàn bỏ đi rồi lại không nỡ. Trong lòng chàng lại nảy ra ý nghĩ. Màn kịch xuân sắc này nếu để người cùng gia bang trông thấy thì e rằng Liên Tuyết Kiều không còn mặt mũi nào ở lại cùng gia bang để ra hiệu lệnh. Thế thì lấy ai giữ then chốt trong công cuộc diệt trừ cổn Long Vượng? Giữa lúc lão đang tung hoành khủng khiếp trong võ lâm bất luận vì công hay là vì tư, mình cũng không thể tòa thị điểm nhận. Thượng quan kỳ để ý nhận xét lại tình trạng nằm ngủ của hai người, tuy ra vẻ thân mật, song dường như bị người điểm huyệt. Chàng bất giác giật nảy mình lên, bao nhiêu ý nghĩ ghen tuông đột nhiên tiêu tan. Chàng vội đưa tay ra điểm huyệt cả cho hai người tỉnh lại. Thượng quan kỳ biết rằng nếu mình còn lưu lại trong chiếc thuyền này Thì cảnh tượng sẽ trớ treo biết chừng nào Khi điểm huyệt xong buông tay Đồng thời chăng nhảy ra khỏi thuyền Thi triển khinh công tuyệt đỉnh Theo thân pháp đang bình độ thủy Lướt trên lá sen rậm rạp trong hồ Thượng quan kỳ vừa đi chớ mắt liền tuyết kiều và viên hiếu Đồng thời tỉnh lại Liên tuyết kiều mở bừng mắt ra Thấy mình trần như nhộng, Bớt giác la lên rồi phóng trưởng đánh viên hiếu Gã viên hiếu thấy liên tuyết kiều nổi hung, sợ quá, luống cuống Gã mắt nhìn liên tuyết kiều vừa phóng trường đánh mình Không dám nhảy tránh mà cũng không dám kháng cự Chỉ rú lên một tiếng rồi rơi tõm xuống hổ Liên tuyết kiều vừa phóng trường ra trong lòng cảm thấy bất nhẫn Nàng nhớ lại tình trạng đêm qua mình uống rượu kiều chuyển nữ nhi hồng Rồi nhớ luôn cả đến những sự diễn biến vừa qua Bớt giác lẩm bẩm một mình việc này mình trách gã thế nào được đây rồi nàng thở dài hỏi ngay mau bước lên thuyền đi Sao ngươi không vận khí kháng cự lại trợ lực của ta viên hiếu hai tay đè xuống bước nhảy lên thuyền cả mừng hỏi ngay cô nương không giận ta sao liền tuyết kiều ngẩn ngang chăm mối lặng lẽ không nói gì viên hiếu khẽ thở dài và nói hey. Cô nương bất tất phải nổi nóng, dù mỗi ngày cô đánh tôi chăm trận, tôi cũng rất vui lòng. Liên tuyết Kiều hé miệng anh đào toan nói lại thôi, nàng bâng khuâng nhìn ra mặt hồ, đôi hàng nước mắt tuôn rơi. Bỗng nghe hai tiếng bốp bốp, viên hiếu tự tát mình hai cái, gã ra tay mạnh quá, miệng ọc máu tươi ra. Liên tuyết Kiều cảm thấy trong lòng bất nhẫn, giơ tay ra, vuốt về chỗ ma gã, bị sừng húp, nói bằng một giọng rất dịu dàng. Việc này không đáng trách người Sao người lại tự phạt mình như thế Viên Hiếu đáp ngay Tôi thấy cô nương sầu khổ không vui Trong lòng đau đớn vô cùng Hỡi ôi Chỉ cần sao cô nương được vui tươi Thì dù tôi có bị trăm cay nghìn đắng Cũng cam tâm Gã vốn không biết nói khéo Mấy câu này tự đáy lòng gã thốt ra Đã thấy tình ý thâm trọng hơn cả lời nguyện ước Liền Tuyết Kiều đưa bàn tay Ngọc ra Nắm lấy tay Viên Hiếu Từ từ chuyển tấm lưng liễu thưa tha tựa vào lòng viên hiếu Nhìn cảnh trời huy hoàng trong buổi bình minh in xuống đáy nước Ôn tồn hỏi viên hiếu Chúng ta mau diệt cho xong cổn Long Vương Rồi tìm vào nơi thanh tĩnh ẩn cư có thú hay không Viên hiếu liền nói Bất luận cô nương nói thế nào cũng là tốt cả thôi liền tuyết kiều đột nhiên ngồi ngay ngắn lại và nói Người đối với ta Ân tình thâm trọng Ta không biết làm sao để báo đáp cho được đây Viên Hiếu nói ngay Chỉ thấy cô nương vui vẻ Đó là tôi đã được báo đáp nhiều lắm rồi Bớt thình lình Đánh bịch một tiếng Một bọc từ đâu ném xuống thuyền Tâm hồn liên tuyết kiều lại rung động Hình ảnh con người thiếu niên Anh Tuấn Của Thượng Quan Kỳ Lại hiện ra trước mắt nàng Khiến cho phủ tạng nàng tựa hồ bị lửa đỏ nung nấu Nước mắt lại dươm dướm chảy ra Nàng hối hận Ta đã thực lòng yêu chàng Sao lại không đem tấm thân nguyên vẹn Của người nữ nhi hiến cho chàng Dù sau này chàng có phụ bạc Ta cũng nên vui lòng nhận lấy sự đau khổ Giả tỷ đêm rồi Ta không điểm huyệt chàng Thì con người trước mắt ta Không phải là chàng Thì còn ai vào đây Viên hiếu nhặt bọc lên mở coi Thấy hai bộ y phục Một nam một nữ Bất giác cả mừng và nói Đây nhất định là của đại ca đưa lại cho Chào ôi, trên đời này ngoài má má Chỉ có sư phụ cùng đại ca là đối đãi với ta tốt hơn hết mà thôi Gã đảo mắt nhìn liên tuyết kiều hỏi ngay Cậu nương nghĩ chi vậy? Liên tuyết kiều lòng như dao cắt, gượng cười và đắp Người đối với ta ân nghĩa thâm hậu Rồi chúng ta đào tạo nên một đứa con nhỏ để báo ơn người Viên Hiếu cảm mừng nói ngay Được vậy là hay lắm Liên Tuyết Kiều nở một nụ cười đau khổ nói ngay Sau này nếu chúng ta không ở với nhau một chỗ Người tưởng nhớ đến ta Thì trông thấy đứa con cũng như là trông thấy ta vậy mà thôi Gã Viên Hiếu ngây ngô chất phát Khi nào hiểu được ý tứ xa xôi của Liên Tuyết Kiều Gã mừng quá khoa tay múa chân Chạy qua chạy lại lon ton trên mạn thuyền Kinh công của gã quả là trác tuyệt Gã chạy qua chạy lại nhẹ nhàng như không Con thuyền nhỏ bé chẳng chút trong trành Mặt hồ vẫn phẳng lặng như tở Liên tuyết kiều vuốt lại mái tóc rối, Mặc quần áo vào và nói Người mặc quần áo vào mau đi Mình chân trông trục thế kia Thì còn ra thể thống gì nữa Viên hiếu nhảy vào lòng thuyền Mặc quần áo thật lệ Rồi thốt nhiên trao mày hỏi ngay Đại ca đâu rồi Đêm qua lúc tôi lên thuyền, dường như có thấy đại ca ở đây cơ mà. Liền Tuyết Kiều đáp ngay. Người xé cả áo quần ta nên y phải đi kiếm quần áo đem lại đây. Viên Hiếu thở dài và nói. Thôi, chết rồi. Chắc là đại ca đã trông thấy tôi trần chuồng rồi. Liền Tuyết Kiều lại nói. Y là người chính nhân quân tử, dù có trông thấy, cũng chỉ thoáng qua chứ không nhìn kỹ động. Viên Hiếu lại nói Đúng rồi, đúng rồi Đại ca thật là người chính nhân quân tử Trời ơi Viên Hiếu này dù có chút hết được gian lốt giống vượn Cũng không xứng đáng với cô nượng Liên Tuyết Kiều đã quyết ý Lòng bình tĩnh trở lại Cười lạt và nói Hê hê Việc này không thể trách một mình ngươi được Mà cả ta cũng có lỗi Rồi đây ta có là vợ ngươi, Ta cũng không nghĩ tới điều đó nữa rồi Viên Hiếu lại nói Nhưng tôi không hiểu sao Mình vẫn thấy có điều e thẹn với đại ca Liên Tuyết Kiều nghĩ thầm Chẳng những mình ngây Chàng thượng quan kỳ kia Trước đã cùng ta thành đôi bạn tình Trong bụng nghĩ như vậy Ngoài miệng nàng cười hỏi ngay Người có điều chi hổ thẹn với ị Viên Hiếu lại đáp Dường như đại ca cũng yêu cô nương lắm Nhưng vì y quá thương tôi Không muốn để cho tôi phải đau lòng Trời ơi Quả thật một ngày không được thấy cô nương Tôi không còn muốn ăn uống gì nữa Nếu cả năm mà không được thấy cô nương một lần Thì tha rằng chết quách đi cho rồi Mấy câu này của viên hiếu nói ra Thật chắc như đinh đóng cột liền tuyết kiều không hiểu cảm giác mình ra sao Về mấy lời khăng khít của gã Nàng vừa cảm động Lại vừa bi thương cho thân thể của mình Nàng thờ dài sương sượt và nói hey, Thôi đừng nghĩ vơ nghĩ vẩn gì nữa Đại ca ngươi tài mạo song toàn Võ công quán thế Biết bao thiếu nữ thâm khuê mơ tưởng Được y làm tình lặng Y thiếu chi vợ đẹp Mà phải nghĩ đến tạ Viên Hiếu lại nói Tôi biết trên đời thiếu gì con gái Nhưng tuyệt sắc đến như cô nương Thì dễ gì mà tìm ra được người thứ hại Liên Tuyết Kiều lại nói Bụng người nghĩ như vậy nhưng đại ca người không nghĩ thế đâu Viên Hiếu hỏi ngay Cô nương có nói thật không? Liên Tuyết Kiều lại nói Dĩ nhiên là ta nói thật, chữ dối người làm cái gì? Viên Hiếu nói Nếu vậy hay lắm, bấy lâu nay tôi chỉ lo đại ca rất đối thương yêu cô nương Vậy thì tôi chết đi lạ hận. Liên Tuyết Kiều lại nói Thôi không nói chuyện này nữa Cổn Long Vương đã bị ta dẫn dụ cho rút quân về Trước mắt sẽ xảy ra một trường ác chiến Chưa chắc chúng ta có thoát khỏi kiếm nạn này không Viên Hiếu tinh thần phấn khởi và nói Tôi đi theo cô nương nhất quyết Cổn Long Vương không hại được cô động Mấy câu nói này thật là khẳng khái Đầy khí phách đại trượng phu Liên tuyết kiều từ từ hất tay viên hiếu đang ôm mình ra Ngồi ngay ngắn lại và nói Từ giờ phút này ngươi không được đụng đến mình ta Mà phải chờ cho đến ngày cổn Long Vương bị diệt vọng Biết chưa? Nàng khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như ngày trước Gã viên hiếu kiều dũng đã hoàn toàn nếp dưới bóng quần hồng Nghiêm nét mặt lại và nói Tôi sẽ giết cho bằng được cổn Long Vương Liên tuyết kiều lại nói khi đó ta sẽ thành vợ ngươi và ngươi bảo điều gì ta cũng nghe viên hiếu lại nói hay lắm hay lắm liền tuyết kiều giơ tay lên vuốt lại mớ tóc tự nói một mình đã đến giờ rồi vừa dứt lầy từ đằng xa vòng lại một hồi tù và nghe rất bi tráng liền tuyết kiều lắng tai nghe đột nhiên nhảy vùng lên và nói đi thôi còn Long Vương đã đến đây chỉ còn cách trong vòng mười dặm mà thôi. Đoạn nàng thi triển khinh công thượng thẳng, gót sen thoăn thoắt lướt trên lá sen nhảy lên bờ hồ. Viên Hiếu động tác còn nhanh hơn nàng, hai tay gã rung lên một cái, nhảy vọt lên không lộn đi hai vòng đã xa ngoài ba trượng. Trần Trái gã điểm vào lá sen lập tức người lại vọt lên, chỉ hai bước đã nhảy vào bờ. Gã đi sau lên tuyết kèo mà hai người cùng vào bờ một lúc. Liên tuyết kiều vỗ tay hai cái, lập tức trong vùng lá sen rậm rạp, hai con thuyền bơi ra rất lẹ. Trên thuyền, bốn đại hán võ trang lấy sừng trâu đeo trên vai ra thổi. Tiếng tù và nặng trĩu có dấu một hơi hào khí, khiến người nghe cảm thấy bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục. Giữa cánh đồng ruộng bao la, lập tức xuất hiện mấy chục bóng người dưới bóng dương quang, cưỡi ngựa chạy như bay. Trên mặt hồ lặng lẽ, bè treo gỗ bị bõm đập xuống nước bơi thuyền vào. Mười con thuyền gần đến bờ hồ, mấy chục đại hán võ trang nhảy lên bờ. Thượng quan kỳ bỗng từ trên cành cây lớn nhảy xuống đất, từ từ bước lại gần lên tuyết kiều, khoanh tay và nói. Thượng quan kỳ xin chờ mệnh lệnh cô nương sai khiến. Bây giờ liên tuyết kiều không phải là cô gái thủy mị ôn nhu như đêm qua. Mặt phấn nhưng tựa hồ bao phủ một làn xương giá lạnh, nghiêm nghị và nói. Người đưa hai vị anh hùng đã thu được đi theo ta đi. Thượng quan kỳ vâng lời, đào mắt nhìn ra, thấy tả hữu nhị đồng, tích mộc đại sư, thiên mộc đại sư cùng kim nguyên đạo đứng trên bờ hồ. Người nào cũng nghiêng đầu thi lễ. Thiên mộc đại sư trong tay vẫn cầm cây thiền trượng. Cây thiền trượng này khiến cho tích mộc đại sư phải chú ý. Nhưng lúc này, thiên mộc đại sư mặt mũi râu ria xồm xoàm, áo quần nát tươm. Tùy tích mộc để ý quan sát mà ngoài cây thiền trượng ra không có chỗ nào khả nghi tờ đằng xa tiếng hú vọng lại lẫn vào với những tiếng tù vả liền tuyết kiều giơ bàn tay ngọc ra vẫy và nói đi thôi nói xong nàng chạy trước quần hào đều thi triển khinh công thượng thặng theo sát liền tuyết kiều tám chín bóng người chạy nhanh như tên bắn trên cánh đồng rộng bao la thượng quan kỳ chạy rảo lên mấy bước cho kịp đến bên tả hữu nhị đồng khẽ hỏi hai vị ra khỏi phủ cổ long vương hồi nào Tà Đồng Trương Phương tồm tìm cười nói. Lốc chúng tôi đang đợi thượng quan huynh thì gặp phải phục binh bắt cầm tù trong nhà ám thất. May được liên cô nương giải cứu, dẫn chúng tôi đến đây. Thượng quan lên một tiếng rồi lầm bập. Cứ tình hình này mà xét thì liên Tuyết Kiều đã bố trí rất nhiều nội ứng trong phủ Cổ Long Vượng. Thượng quan kỳ còn đang ngẫm nghĩ thì đã đến cạnh một khu rừng nhỏ. Liên tuyết kiều dừng bước quay lại nhìn quần hào và nói Xin các vị đứng đây chờ tại hạ một lát đi Rồi chuyển mình đi vào trong rừng Quần hào rất kính phục nàng Ai nấy đứng chờ ở ngoài Không dám thiện tiện đi vào Thượng quan kỳ chú ý nhìn Thì thấy trong khu rừng này Thấp thoáng có một nóc nhà tranh Dường như là nhà ở Chàng thấy liên tuyết kiều đi vào căn nhà đó Quần hào chờ một lúc Chừng ăn xong bữa cơm Liên tuyết kiều lại trở ra Bây giờ nàng đã thay đổi y phục Đầu bịt khăn xanh Mình mặc võ trang Lương đeo trường kiếm Chân đi hài xạo Lương đeo túi ra Oai phong lẫm liệt Thượng quan kỳ tay nâng thanh đao kinh hồn Tiến lại gần và nói Khí giới của cô nương đậy Liên tuyết kiều đưa mắt nhìn bảo đao Nói ngay Người giữ lấy mà rộng Thượng quan kỳ chưa kịp trả lời Liên tuyết kiều đã chân cất bước Miệng nói, chúng ta đi thôi, nếu còn trùng trình, e rằng lỡ việc. Đoạn dạo bước đi nhanh. Quần hùng theo sau nàng. Lúc này hiệu tù và bốn phía đột nhiên im bặt. Ngoài cánh đồng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân quần hùng phá bầu không khí tịnh mịch. Đi chừng được bảy tám dặm, liền tuyết kiều đột nhiên đi thong thả lại và nói. Xin các vị hãy tìm nơi ẩn mình đi. Còn đường này rất vắng vẻ Hai bên mọc toàn cỏ dại Mọi người ẩn mình vào trong bụi cỏ Nhìn ra ngoài Chỉ thấy đồng rộng bát ngát Không có gì nữa liền tuyết kiều vừa hạ lệnh Quần hào ai nấy chui vào đống cỏ ngay Thượng quan kỳ trong lòng hồi hộp nghĩ thầm Hình thế khu này bát ngát Tuyệt không nơi hiểm yếu Khả dĩ dùng làm căn cứ Nếu ngồi đây để ngăn chặn cổn long vương Thì mất hết hiệu quả của công cuộc tập kích thội bỗng thấy liền tuyết kiều thò tay vào túi ra lấy ra một cái còi đồng đưa lên miệng thổi tiếng còi lanh lảnh nghe chói tai một lát sau từ phía xa xa hướng chính tây có mấy người chạy lại tốc độ rất mau trước mắt đã nhìn rõ liền tuyết kiều tắt còi đi rồi cũng nấp vào trong bụi cỏ không biết vô tình hay hữu ý nàng nằm sóng vai bên thượng quan kỷ mấy bóng người chạy rất nhanh xăm xăm đi tới chỗ mấy bụi cỏ có quần hào ẩn nấp thượng quan kỳ ngấm ngầm nắm lấy chuôi đao chuẩn bị ra tay vì chỗ bụi cỏ này có nhiều người ẩn ấp kẻ mới đến không cần sục sạo chỉ để ý một chút là nhìn thấy thượng quan kỳ ngay bọn người mới đến che mặt bằng mảnh vải đen chỉ để cặp mắt loang loáng thượng quan kỳ đếm bọn này có năm tên trong cách ăn mặc chàng biết không phải người cùng ra bang chàng toan ngầm ra hiệu cho viên hiếu đồng thời động thổ thì chợt thấy tên đứng giữa giơ tay lên đỉnh đầu khuyên trò một cái rồi từ từ cởi khăn bịt mặt ra liền tuyết kiều khẽ kéo áo thượng quan kỳ bảo nhỏ chàng dậy đi rồi nàng đứng dậy trước tiến ra thượng quan kỳ đành đứng dậy theo tay phải cầm ngang lưỡi kim đao theo sát liền tuyết kiều chàng thấy liền tuyết kiều giơ tay ra hiệu năm người mới đến nhất tề quỳ xuống thượng quan kỳ nghĩ thầm liền tuyết kiều xuất thân ở phủ cổn long vương Nên nàng biết rõ những dấu hiệu liên lạc trong vương phủ. Năm tên này không hiểu là bạn hay là thổ Nhưng xem chừng chúng không có ác ý Bỗng nghe liền tuyết kiều cất tiếng hỏi ngay Vương ra hiện ở đâu? Gã đứng giữa liền đáp: Hiện giờ đóng cách đây năm dặm Liền tuyết kiều hỏi tiếp Sao không tiến vào nữa? Đại hán đam ngay bản ý vương gia muốn vào sâu nhưng sau phát giác ra có biến liền lập tức lùi lại mười dặm liền tuyết kiều lại hỏi hiện giờ đình giá ở đâu? đại hán đáp ngay vương gia giữ ở cung thuần dương phái người đi các nơi lấy tiếp viện liền tuyết kiều xua tay và nói các người đi thổi đại hán dạ một tiếng rồi năm gã chở gót quay về đường cũ Thượng Quan Kỳ khẽ hỏi Liên Tuyết Kiều. Bọn người đó có hết lòng trung thành với cô nương hay không? Liên Tuyết Kiều đáp ngay. Ta đối với họ đều có ơn cứu mạng. Thượng Quan Kỳ lầm bẩm: Té ra, nàng đã ngấm ngầm đặt nội tuyến trong cổn phủ Long Vương. Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều thở dài sườn sượt và nói. Hài đáng tiếc là ta đã phí bao nhiêu tâm cơ đạt mai phục khắp tám mặt mà địch không mắc bẫy thượng quan kỳ hỏi ngay nếu chúng ta gọi những tay cao thủ đang mai phục về đây để kéo đến cung thuần dương liệu cổn long vương có thân hành xuất chiến hay không liền tuyết kiều đáp ngay tuy có thể bước bách y phải thân hành động thổ nhưng khó mà biết trước được ai thắng ai bại đang lúc nói chuyện Mấy chính bắc cát bụi bay mổ mấy con tuấn mã phóng nước đại đang chạy tới người đi đầu dâu dài mặc áo sắc cho chính là âu dương thống bang chúa cùng gia bang theo sau có năm người lưng cài phi xoa vai rắt đơn đao bọn năm người này chính là năm đại hán trong bát anh còn lại đường toàn trước kia đã hao phí bao nhiêu tâm lực để huấn luyện cho họ rất tinh nhuệ trong bọn bát anh đã chết mất hai và một bị trọng thương chưa khỏi Hiện chỉ có 5 người có thể chiến đấu được thôi. Liên tuyết kiều ra nghênh tiếp, nghiêng mình thi lễ và nói. Xin bái kiến bang chúa. Âu Dương Thống vội vàng xuống ngựa nghiêng mình nói ngay. Bớt tất phải đa lễ, hơn tháng này cô nương phải qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Bản tòa lúc nào cũng ái náy, khôn khuỵ." Liên tuyết kiều lại nói. Thiếp đã làm nhọc lòng tướng sĩ mà chẳng lập nên công cán gì. Trên phụ lòng mong mỏi của bang chúa, giới không an ủi được đệ tử trong bang thật là xấu hổ với lời di mạnh tiến cử của đường tiên sinh. Âu Dương Thống lại nói Cổn Long Vương hung ác thâm hiểm, cơ mưu xuất quỷ nhập thần. Các bạn đồng đạo trong võ lâm chẳng ai là không sợ lão để mắc ý lão ra tay tùng xẻo. Mới vọt vẹn hơn tháng trời mà đã đoạt lại được thế chủ động, chuyển nguy thành yên, khiến Cổn Long Vương bạt vía Trốn lãnh để hồng thoát thận. Bản lãnh như cô nương há phải người thường bì kịp. Hỡi ơi, đường tiên sinh chưa thỏa tâm nguyện. Đến lúc về châu Phật, để lại cuộc cơ tàn tạ. Nếu không được cô nương chịu đứng ra lãnh lấy trách nhiệm lớn lao thì không biết tình trạng võ lâm ngày nay đến thế nào rồi. Ngừng một lát, Âu Dương Thống lại nói tiếp. Về nhân sự để tiếp tay, bản tòa đã dẫn đến đó để chờ lệnh liên tuyết kiều khẽ thở dài và nói cổn long vương chưa về tới vương phủ đã hay tin có biến nên lùi lại giữ cung thuần dương phái người đi gọi tiếp viện các nơi giỏi thế là thiếp uổng phí một phen tâm cự âu dương thống nói ngay cổn long vương cơ trí hơn người đâu có phải như hạng tầm thường, lão đã lui về giữ thuần dương cung vậy ta có nên thay đổi kế hoạch kéo đến cung thuần dương Cùng lão quyết một phen thắng bại hay không. Liền Tuyết Kiều trầm ngâm một lát rồi nói. Còn mãnh thú lầm vào bước đường cùng, tất nó liều mạng. Nếu ta đem hết quân tinh nhuệ của cùng ra băng để quyết chiến với lão, thì e rằng ngọc đá đều tan nát. Hơn nữa, tiện thiếp tiên liệu cuộc ác chiến như vậy, dù có thể tiêu diệt được những bọn hộ vệ cho lão, mà chưa chắc đã bắt được lão động. Âu Dương Thống liền hỏi: Vậy cô nương tính sao? Liên tuyết kiều nói. Nếu chưa phải là lúc tối hậu, thì ta không nên để bọn đệ tử cùng Gia Bang liều mạng với bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đã bị thuông mệ. Âu Dương Thống gật đầu và nói. Như thế là phải lắm. Mọi việc đều nhất thiết do cô nương điều động. Từ bàn tòa trở xuống, ai cũng phải nghe mệnh lệnh cô nương. Liên tuyết kiều nói địa vị bang chúa rất cao cả là chúa tể một bang lẽ nào phải nghe mệnh lệnh của ai? âu dương thống liền nói khi cần đến bàn tòa cũng xin ra trận như các bạn khác mà thôi liền tuyết kiều đưa mắt nhìn năm người đứng phía sau âu dương thống hỏi ngay phải chăng năm vị này đều là đệ tử trong bang? âu dương thống đáp ngay bọn bát anh cả thầy tám người chết hai còn sáu Nhưng một gã bị thương chưa khỏi Không thể lâm trận cho được Nên bản tòa đưa năm người đến đây Liên Tuyết Kiều nói Thiếp muốn đem một đoàn người đến cùng Thuần Dương Để do thám hư thực Âu Dương Thống hỏi ngay Bản tòa cùng đi có được hay không Liên Tuyết Kiều nói Không dám phiền đến bang chúa Rồi nàng hạ giọng nói rất khẽ Âu Dương Thống gật đầu mỉm cười Đoàn phóng ngựa đi ngay để năm Đại Hán lại cho Liên Tuyết Kiều điều khiển Thượng Quan Kỳ thấy Âu Dương Thống đi xa rồi Khẽ thở dài và nói Hai Việc binh cần phải mau lệ Chúng ta phải đi ngay chứ Liên Tuyết Kiều nói Không thể vội vàng được đậu Nàng nhìn nhận phương hướng Đưa tay lên đỉnh đầu khoanh tròn một cái Những người ẩn trong bụi cỏ lục tục đứng lên Thượng quan kỳ đảo mắt nhìn trung quanh rồi nói Chuyến này đi thuần dương cung Nếu chỉ có việc thám thính cổn long vương Thì thuộc hạ tưởng đem nhiều người đi càng trở ngại cho công cuộc do thám Và dễ lộ liễu cơ quan Theo ý kiến thuộc hạ thì chỉ nên lựa vài người cùng đi mà thôi Nguyên thượng quan kỳ sợ sẽ xảy ra cuộc ác chiến Nếu đem nhiều người đi thì trông được chỗ này bỏ mất chỗ kia liền tuyết kiều tùm tìm cười nói Người bất tất phải nhọc lòng Ta đã có định kiến Nói xong cất bước đi trước Thượng quan kỳ không nói gì nữa Lặng lặng theo sau liên tuyết kiều Nhưng dường như có vẻ tức mình Giả tỷ chàng chưa tuyên thệ Gia nhập cùng gia bang Còn là địa vị tân khách Thì chàng đã rũ áo ra đi Nhưng bây giờ thì không được nữa Vì địa vị hai người trong bang Cách biệt rất xa Dù liên tuyết kiều có quát mắng chàng Cũng chỉ là việc tầm thường mà thôi quần hào đi được một lúc xa xa đã thấy nóc điện mái nhà ở giữa một khu rừng rậm Liên tuyết kiều đồn nhiên dừng lại nhìn ngũ anh và nói các người hãy chờ ở đây dàn trận sẵn chuẩn bị nghênh địch để tiếp tay cho bọn tạ bọn ngũ anh theo đường toàn đã lâu chẳng những võ công cao cường mà thuật chiến đấu tập đoàn lại càng tinh vi bây giờ thiếu mất ba tên lực lượng giảm đi rất nhiều chúng tuân lời liên tuyết kiều Lập tức tản ra bày thành trận thức ngay Liên tuyết kiều khen rằng Quả nhiên là những tay tráng sĩ thiện chiến Và đã được huấn luyện rất công phu Đoạn nàng chở gót ra đi Đi được mười mấy trượng Liên tuyết kiều lại lưu tinh mộc cùng tà hiểu nhị đồng ở lại Đi lúc nữa Đến gần một khu rừng Nàng lại lưu thiên mộc đại sư Cùng kim nguyên đạo ở bên ngoài Chỉ còn thượng quan kỳ cùng viên hiếu Theo nàng đi vào Ba người vào rừng mới đi được chừng hơn một trượng Thì thấy mấy gã thị vệ võ trang áo đen ở sau gốc cây nhảy ra Tay cầm đơn đao cản được. Liên tuyết kiều chắp tay và nói Xin vào bẩm với cổn long vương có vị công chúa trong vương phủ trước kia Hiện giờ đang làm văn thừa cùng gia băng là Liên tuyết kiều xin vào ra mắt Gã đại hán áo đen đứng giữa nhìn Liên tuyết kiều một hồi rồi nói Hãy chờ đây một chút để ta vào thông báo. Nói xong chạy đi ngay. Liên tuyết kiều nhìn thượng quan kỳ ôn tồn hỏi ngay. Bây giờ ngươi còn bực mình với ta nữa không? Thượng quan kỳ liền đáp. Thuộc hạ không dám. Liên tuyết kiều cười hỏi. Ngươi đã mặc áo thiên tầm hay chưa? Thượng quan kỳ nhớ đến mấy fan được bảo y cứu mạng. Nghiêng mình đáp ngay. Đã mặc rồi liền tuyết kiều lại nói vậy là được ta cũng mặc bảo y rồi nếu cổ long vương trở mặt động thổ người bất tất phải quan tâm đến ta ngừng một lát nàng lại dặn người phải nghĩ cách trông nom cho viên đệ nữa biết chưa thượng quan kỳ cảm thấy tức mình như dao đâm ruột cúi đầu đáp ngay thuộc hạ nhớ rồi tràm năm thế sự giường mơ mộng Muốn dặm giang sơn một thế cờ Người đã hiểu rõ chưa Thượng quan kỳ từ từ ngẩng đầu lên đắp Thuộc hạ đã hiểu rồi Thôi nhiên mắt chàng chạm vào hai luồng nhẫn quang viên hiếu Bất giác chàng dùng mình lâm bẩm Thượng quan kỳ hỡi thượng quan kỳ My đã sẵn lòng xả kỹ vì người Quyết ý gây thành lứa đôi cho viên đệ cùng liên tuyết Kiều. Vậy mà nay My trông thấy hảo sự sắp đến ngày thành tiệu sao loại học thói đàn bà nghĩ vậy chàng cảm thấy tinh thần phấn khởi khẽ hắng giọng rồi mỉm cười gọi viên hiếu viên đệ viên hiếu hỏi lại đại ca có điều chi dạy bảo thượng quan kỳ cười đáp ngay chỉ lát nữa là chúng ta sẽ gặp cổn long vương và bị hãm vào giữa vòng vây trùng điệp của đối phương viên hiếu nói đệ biết rồi Nhưng đệ chẳng sợ chút nào. Thượng Quan Kỳ lại nói. Cổn Long Vương là người thâm hiểm gian trá và tàn nhẫn có một. Viên Hiếu nói ngay. Đệ biết rồi. Thượng Quan Kỳ lại nói. Lúc nữa nếu có động thủ với Cổn Long Vương, viên đệ bất tất nghĩ ngợi nhiều. Phải phóng tâm đem toàn lực ra chiến đấu cho bọn họ biết tay. Viên Hiếu dường như nghĩ ra điều gì trọng đại. Liền hỏi ngay Đại ca cần giết cho thần nhiều phải không? Thượng Quan Kỳ lại đáp Đúng rồi, mình không giết họ, họ cũng chẳng tha mình Viên Hiếu lại nói Tiểu đệ xin vâng lời đại ca Đang lúc nói chuyện, đại hán áo đen đã hấp tấp chạy ra và nói Vương ra mời ba vị vào hội kiến trong thuần dương cộng Cùng thuần dương, không to mà cũng không nhỏ, dựng trên khu đất rộng chừng hai mẫu, trừ viện trước viện sau ra còn ba tòa điện. Đại hán áo đen dẫn ba người đi qua một cái sân rộng thì đến hai tòa điện. Ngoài điện nổi lên một cái bình đài chừng hai thước xây bằng đá xanh, công trình này cũng không phải nhỏ. Trên đài, một người mặc áo bảo xanh ngồi vào ngôi bảo tọa, người đó khoác ngoài tấm áo choàng sắc vàng. Liên tuyết kiều quay nhìn hai bên tả hữu, rồi cất bước tiến về phía bình đài. Nàng chắp tay quỳ xuống và nói. Văn thừa cùng Gia Bang bái kiến vương dạ. Cổn Long Vương lạnh lùng nói ngay. Hay lắm, người đã là người thừa kế đường toàn, lại làm luôn cả chức văn thừa cùng Gia Bang nữa. Liên tuyết kiều nói. Nữ nhi xin lấy địa vị kẻ làm con, bái tạ ơn dưỡng dục của phụ vượng. Cổn Long Vương hỏi ngay Nữ nhi muốn chống đối cùng Phụ Vương phải không? Liên Tuyết Kiều nói Đó là việc bất đắc dĩ Mong rằng Phụ Vương lượng cả bao dung Cổn Long Vương đột nhiên vung tay ra Để nắm lấy cổ tay Liên Tuyết Kiều Liên Tuyết Kiều tuy lại phục xuống đất Nhưng vẫn để ý đề phòng Từng cử động của Cổn Long Vương Nàng vừa trông thấy lão vung tay ra chụp tới liền lập tức đề khí lùi lại 5 bước Mà vẫn giữ nguyên thế hai đầu gối khom khom quỳ lạnh. Cổn Long Vương cười lạt và nói. ha ha giỏi lắm. Võ công mỹ tiến bộ khá nhiều. Lão vừa nói vừa giơ tay ra, toàn điểm huyệt liền tuyết kiều. Liền tuyết kiều phất tay áo một cái, phóng kinh lực quét ngang để cản trở chỉ lực Cổn Long Vương. Người nàng lạng sang mé bên năm thước và nói. Phụ vương đã ra tay phóng phụ cốt độc châm vào mình nữ nhì. Phụ vương đã chắc mẩm nữ nhì không thể nào sống được nữa. Cổn Long Vương lạnh lùng nói ngay. Thế mà mi hãy còn sống trên thế gian rồi chống đối ta khắp mọi chỗ. Liên tuyết kiều tung mình nhảy vọt lên cười nói. Nữ nhì đã bái tạ ơn dưỡng dục tình nghĩa cha con đến đây là chấm dứt. Cổn Long Vương cười gần nói ngay. Ha ha ha, Mì cũng to gan thật rồi đấy. Liên Tuyết Kiều cười nói Từ đây sắp tới, chúng ta đã thành oan gia đối đầu Chỉ còn trông vào võ công và miêu trí để quyết thắng ngoài trốn chiến trường. Cổn Long Vương hỏi ngay Mì tin rằng còn có thể yên lành ra khỏi thuần dương cung được chẳng. Liên Tuyết Kiều lại nói Chắc vương gia cũng biết rằng đã đến đây là chẳng tử tế gì. Nếu tiểu nữ không chuẩn bị, khi nào dám mạo hiểm. Cổn Long Vương đột nhiên đứng dậy, từ từ đưa mắt nhìn chằm chạp Liên Tuyết Kiều. Bộ mặt lão chơi như gỗ, duy cầm mắt lão là khiến cho người trông thấy phải bạt vía Liên Tuyết Kiều nhìn mắt lão không khỏi dùng mình. Viên Hiếu đưa mình đứng ngang ra sát cạnh Liên Tuyết Kiều. cả mắt vàng tròn xoe, hao háo nhìn Cổn Long Vương. Thượng Quan Kỳ rút lưỡi kim đao sáng soạt một tiếng, vùng lên và nói Tại hạ vâng di mệnh của đường đại ca, mượn vương ra cái đầu đem về tế điện trước linh vị Còn Long Vương không lý gì đến Thượng Quan Kỳ, cả mắt lão lạnh như băng, vẫn nhìn trọng chọc Liên Tuyết Kiều, nói ngay Mình nên đem nhiều người đến đây, bên cùng Gia Bang thiếu gì tay cao thủ Liên Tuyết Kiều lại nói vương gia bất tất phải nhọc lòng tiểu nữ đã xếp đặt đâu vào đấy cả rồi cổn long vương liền nói vậy thì giỏi thật đột nhiên lão vẫy tay một cái bốn mặt bóng người thấp thoáng trước mắt đã thấy bốn năm chục gã áo đen xuất hiện đứng chắn đường về thượng quan kỳ giơ mắt nhìn xung quanh một lượt trong lòng kinh hãi nghĩ thầm nếu bấy nhiêu tay cao thủ nhảy sổ vào Thì hôm nay bọn mình khó mà ra khỏi cung thuần dượng Liên tuyết kiều đột nhiên thò tay ra Vuốt lại mái tóc mày Bật lên tiếng cười khanh khách Cổn Long Vương tức giận hỏi ngay Mị cười chi vậy? Liên tuyết kiều nói Những bọn người kia chưa xuất hiện Thì tiểu nữ còn thấy hơi lo Không hiểu cách bố trí của vương gia thế nào Nhưng bây giờ thì tiểu nữ chẳng quan tâm gì nữa Còn Long Vương dường như cảm thấy mình có tính thất thường Trước này Lão mừng giận không lộ ra mặt Lão hiểu rằng nếu mình không giữ được bình tĩnh Càng khiến cho Liên Tuyết Kiều tin tưởng mãnh liệt vào cuộc chiến thắng Lão đằng hắng một tiếng Cố dẹp hết cơn giận Cười lại hỏi ngay Hè hè hè Mì tưởng ta không có cách gì lưu mi lại cung thuần dương này sao Liên Tuyết Kiều lại nói Tiểu nữ đã chuẩn bị một cách rất hoàn thiện cùng ra bang đem toàn lực ra bảo vệ sinh mạng tiểu nữ nàng buông một tiếng cười giòn giã nói tiếp bọn họ mất đường toàn quyết không để tiểu nữ bị thương cổn long vương cố khôi phục lại trấn tĩnh nhưng lão cảm thấy mình không ngăn nổi mối căm hận lão từ từ đưa mắt nhìn thượng quan kỳ và viên hiếu lạnh lùng hỏi ngay à mì cậy có hai tên này phải không Ta không tin mấy chục tay cao thủ hộ giá lại không đối chọi được hai gã. Ta chỉ cần chúng vây được bọn My trong vòng 50 triệu là ta có đủ thời gian bắt My rồi. Liên Tuyết Kiều cười nói. Chúng ta ra tay khá lâu rồi. Vương gia ỉ mình có phụ cốt độc châm không thuốc nào giải cứu mà cũng chẳng làm chết được tiểu nữ đúng không? Cổn Long vương háng giọng toa nói tiếp thì Liên Tuyết Kiều đã cướp lời. Trong thời gian này tiểu nữ đã giải được phụ cốt độc châm và hơn nữa lại luyện được mấy môn võ đặc biệt. Nếu vương gia không tin thì hãy thử coi. Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn bọn thị vệ xung quanh ngấm ngầm nghĩ cách xung đột trùng vi. Nên biết rằng cổn long vương đã bị viên hiếu cùng thượng quan kỳ làm cho lão mấy lần cay đắng. Dường như quyền trưởng của bọn này chuyên rèn luyện để khắc chế võ công của lão. Có thể nói con người dọc ngang trời rộng Vẫy vùng bể khơi đã mất hết tài quyết đoán. Lão trầm ngâm một lát, rồi đành cho bọn thi vệ áo đen ra vây đánh. Liên tuyết kiều cười lạt nói ngay. Không nhẫn nại được những tiểu tiết thì hỏng việc lớn. Vương gia kéo quân về sớm quá rồi. Nàng nhìn chằm chạp vào cổn Long Vương nói tiếp. Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn vị hầu gia đều thống lãnh những tay cao thủ đi xa ngoài mấy trăm dặm. Bọn họ không thể trong một ngày một đêm về tới cung thuần dương để cứu ứng cho vương gia. Vương phủ tuy cách đây vài chục dặm, nhưng tiếc rằng không có ai bày mưu trước dẫn người đến hộ giá. Tiểu nữ trốn thoát khỏi độc thủ của vương gia đã phát sinh ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Hiện giờ kẻ thì phản loạn, người thì ly tán, tình trạng vương gia khác nào hạng võ bị khốn ở cai hạ. Bốn mặt nổi lên những khúc sợ cả. Cổn Long Vương liền nói Còn mai quyền đại thì sao Liên Tuyết Kiều ngắt lời Chúng tôi đã gặp nhau rồi Cổn Long Vương hãng giọng nói ngay Ta không tin Y dám bội phản ta Liên Tuyết Kiều lại nói Chờ phi hắn uống phải thuốc mê Của Vương gia rồi Thì không kể Vương gia xây oai quyền Trên sự giết chóc thảm khốc Vì thế mà không dám buông tha thuộc hạ Dù là tình cha con trong nhà với nhau Mai Quyền Đại không dám phản bạn thật Nhưng hôm nay hắn đã gặp tiểu nữ rồi Không như trước nữa đâu Vương gia nên biết mình Không kiềm chế nổi Bất luận một người nào tinh thần hay còn tỉnh táo Mà Mai Quyền Đại đầu óc vẫn còn sáng suốt Không mê mội chút nào Cổn Long Vương cười gằn lên và nói hè, hè, Không có ai được may mắn như Mì đâu, tuy ta biết trước Mì là một đứa giảo quyệt Nhưng tiếc rằng ta không sớm hạ thủ giết Mỹ. Liên tuyết kiều thấy hơi dùng mình. Nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay. Vương ra đã phóng phụ cốt độc châm vào mình Mai Quyên Đại hay chưa Còn Long Vương hỏi lại. Mỹ bảo sao? lão vừa hỏi vừa tỏ vẻ nóng nảy Liên tuyết kiều lại nắm thêm được phần ưu tiên. Nàng cười lạt và nói. Hề. Tiểu nữ đã học được phép lấy phụ cốt độc châm ra để tự cứu mình và rồi sẽ cứu được Mai Quyền Đại mà thôi. Cổn Long Vương hai mắt tóe lửa, sát khí đằng đằng, song lão cố nhẫn nại nói bằng một giọng bình thản. Mai Quyền Đại không giảo quyệt như mì đâu, ý được ta sùng ái đã biết đường trả ơn tạ. Lão biết rằng càng kéo dài thời gian, lão càng nắm được phần thắng về mình. Liên Tuyết Kiều cười lên khanh khách và nói nếu Vương gia không phóng phụ cốt độc châm vào người hắn, thì hắn còn hết sức tận trung với Vương gia. Nhiều việc Vương gia đã tưởng mình khôn, mà trong cái khôn còn nhiều chỗ dại lắm. nàng còn muốn nói nhiều nữa, nhưng nàng thấy cổ Long Vương hiện chỉ có vài chục tên thị vệ áo đen tùy tùng, cần đánh ngay thì được lợi hơn. nghĩ vậy, nàng kiếm cách chiêu tức cổ Long Vương để lão ra tay trước, và trước khi chưa ra tay. Nằm muốn dùng những lời sắc nhọn để làm nhột bớt trí chiến đấu của lão. Cổn Long Vương lặng lặng trầm tư, không muốn trả lời. Liên Tuyết Kiều giơ tay lên, điệu bộ rất xinh đẹp, vuốt lại mớ tóc cười và nói. Vương gia còn ý mình có nhà độc thất để kiềm chế bọn thuộc hạ sao. Cổn Long Vương cáu giận hỏi ngay. Thế thì đã sao? Liên Tuyết Kiều nói. Nhà độc thất đó bền vững vô cùng cơ quan trùng điệp. Cổn Long Vương lại nói, hạng mi thì không thể đánh vào được đậu. Liên Tuyết Kiều cười hỏi ngay. Vương gia còn nhớ trong đường hầm đi vào nhà độc thất có vị nào pháp hiệu là Thiên Mộc Đại sư hay không? Cổn Long Vương trầm ngâm một lúc, tựa hồ nhớ ra Thiên Mộc Đại sư, đột nhiên nhảy trồm dậy hỏi ngay. Ý làm sao? Liên Tuyết Kiều lại nói hiện giờ lão ở ngoài cung thuần dưỡng vương gia có muốn gặp y hay không? Cổn long vương phất tay áo bào vẫy độc châm nhỏ như lông châu nhằm liên tuyết kiều bắn tới liên tuyết kiều quay mặt đi để tránh còn những mũi độc châm bắn vào người thì nàng mặc kệ vì đã mặc bảo y Cổn long vương đột nhiên buông tiếng cười và nói ha ha mỹ tưởng tránh được những mũi độc châm của ta sao mỹ quên mất thủ pháp Hoặc thời gian để mà phòng bị dội. Liên Tuyết Kiều lại nói. Đáng tiếc là độc châm của vương gia phe này chất độc không đủ mãnh liệt làm cho tiểu nữ bị thương được đậu. Nàng đột nhiên đứng phát dậy, rũ mình một cái. Bao nhiêu mũi độc châm cắm vào áo nàng đều rớt xuống. Tình hình này khiến cho cổn Long Vương vô cùng kinh hãi. Lão ngẩn người ra một lúc rồi mới cất tiếng hỏi ngay. Mị... Mì... Mì lại học được môn võ chi vậy Liên tuyết Kiều đột nhiên vẫy tay và nói Vương gia cho bọn tùy tùng đi nghỉ thôi Những tay cao thủ giao đấu với nhau Để bọn họ xem vào chỉ tổ vướng chân tay mà thôi Cổn Long Vương tự hồ dần dần bị khuất phục Dưới áp lực của Liên tuyết Kiều. Nhưng dù sao lão cũng không chịu đựng được nữa Vì trước này lão ngang dọc Trong võ lâm bao giờ cũng vai chủ động Nhất là vài năm nay, oai danh của Lão đã thành thiên hạ vô địch Nhưng bây giờ Lão bị Liên Tuyết Kiều khủng bố tinh thần Thiên Mộc Đại Sư cùng Kim Nguyên Đạo đều bị Lão cầm tù trong nhà mật thất mà bị người cứu ra Lão nghĩ rằng trong nhà độc thất trước ngày mình vẫn ỉ vào đó để kiềm chế thuộc hạ Có thể bị đối phương phá hoại mất rồi Còn Long Vương mất hết bình tĩnh, nổi tính hung hăng Lại rất lo lắng cho căn nhà độc thất bị phá hoại căn nhà này, nhà đó mà oai danh lão chấn động giang hồ. Lão đã phải tốn bao tâm cơ để kiến trúc ra nó. Cả hai bên đều lặng lẽ, một thứ im lặng chứa chất không biết bao nhiêu mối khẩn trương. Thực ra, nó chỉ yên lặng bề ngoài, còn trong lòng Liên Tuyết Kiều cũng như Cổ Long Vương đều kích động không biết đến đâu mà kệ. Liên Tuyết Kiều kỳ vọng những lời mình chọc giận được Cổ Long Vương khiến lão không tự kiềm chế được mà hung hăng trở về vương phủ còn long vương quả nhiên bị nàng khiêu khích lòng lão bị xúc động mãnh liệt ban đầu lão tự lượng võ công mình nếu lấy một trọi một thì bất luận là ai xông vào cung thuần dương cũng khó có người địch nổi lão lão đảo mắt nhìn đội thi vệ áo đen một lượt nghĩ bụng bọn này võ công tuy không đến nỗi kém cỏi nhưng không thể nào chống chọi được với những tay cao thủ cùng gia bang nếu mình dồn bắt bọn này e rằng chỉ làm vướng chân tay nghĩ vậy lão nhìn lẳng lặng vào mặt Liên Tuyết Kiều hỏi ngay Mị có dám một mình đấu với ta hay không Liên Tuyết Kiều mừng thầm biết là Cổn Long Vương đã trúng kế nhưng một mình đấu với lão thì cũng là một cuộc mạo hiểm khôn lường nàng tưởng tượng lại những môn võ đã cùng Viên Hiếu luyện được trong nửa năm trời trên núi nàng ngẩng đầu lên cười lạt và nói Ha nếu Vương gia đã có ý muốn thử sức với tiểu nữ Thì dĩ nhiên tiểu nữ phải bồi tiếp mà thôi Cổn Long Vương thô nhiên nổi lòng hào khí Nói ngay Được lắm Chúng ta đã nói ra thế nào là nhất định như vậy Lão lại đưa mắt nhìn viên hiếu Cùng thượng quan kỳ nói tiếp Mì bảo chúng lôi ra đi Liên tuyết kiều hỏi ngay Còn đội thì vệ áo đen của vương ra thì sao Cổn Long Vương vẫy tay một cái Bao nhiêu thị vệ áo đen đang bao vây chung quanh, đột nhiên tản ra bốn mặt. Thượng Quan Kỳ cầm cây kim đao, kính cẩn đưa cho Liên Tuyết Kiều và nói. Cô nương dùng thứ khí giới này để chiến đấu thì dù không thắng được lão, chắc cũng không bị thua về tay lão đâu. Liên Tuyết Kiều hỏi ngay. Có thật thế không? Miệng nàng tươi cười, tự hồ như câu nói của Thượng Quan Kỳ khiến cho nàng tự tin rất nhiều. Thượng Quan Kỳ lại nói. Đúng thế đó Điều cốt yếu là cô nương đừng đem lòng sợ hãi lão Võ công thuộc hạ còn kém lão nhiều thế Mà vì tấm lòng quyết chiến không sợ hãi Nên mỗi khi đồng thủ với lão Lão cũng không thắng nổi cho đậu. Vậy là về khi thế Mình đã thắng lão rồi Hay ít ra thuộc hạ không đem lòng khiếp sợ cường địch Liên tuyết kiều nói Ta cũng không sợ lão đậu. Nàng đó lấy kim đao nói tiếp Các người lùi ra xạ. Thượng quan kỳ cùng viên hiếu nhìn nhau từ từ lùi về phía sau. Cổ long vương nhìn thanh kim đao trong tay lên tuyết kiều, lạnh lùng và nói. Ta nhường cho mi ba triệu. Lâu nay nàng vẫn sợ oai nghĩa phụ. Bây giờ đối diện giao phong, nàng tuy là người thông tuệ khác thường nhưng vẫn chưa khỏi đem lòng sợ sệt. Nàng giơ tay lên vuốt lại mớ tóc để che giấu nỗi lòng hồi hộp. Cố làm ra vẻ bình tĩnh cười nói. Vương gia cung lấy khí giới ra đi, thanh kim đao của tiểu nữ chặt sắt như cắt bồn. Cổn Long Vương đột nhiên lớn tiếng quát to. Nếu Mỹ chống lại được ba chục chiêu của ta, bây giờ ta sẽ dùng binh khí cũng chưa muộn. Dừng một lát, lão lại rục. mị ra tay lại đi, nếu không mau lên thì sẽ mất ba chiêu chủ động. Liên Tuyết Kiều liên nói Xin tuân mệnh Nàng vung kim đao ra chiêu Vân Long hiến trảo Cổn Long Vương không thèm né tránh Đưa tay phải ra toàn chụp lấy tay đao Của Liên Tuyết Kiều Lão chụp gần tới nơi Đồ nhân nhảy lùi lại và nói Ta quên mất Để nhường cho Mỹ đánh ba triệu chiêu. chiêu này bỏ đi không kệ Liên Tuyết Kiều lại nói Lưỡi kim đao này Của tiểu nữ sắc bén vô cùng Vương ra không nên động vào Nàng vung kim đao đánh luôn Ba đòn liên hoàn Mấy thế đao này cực kỳ mãnh liệt Mà lại không phải là những thế võ Của Cổn Long Vương truyền cho nàng Cổn Long Vương ngấm ngầm kinh sợ trong lòng Lão lầm bẩm Quả nhiên cái con tiện tỳ này Nó gặp được người nào truyền thụ cho ý Lão còn đang ngẫm nghĩ Thì lưỡi kim đao trong tay lên tuyết kèo Khác nào nước sông Trường Giang Dốc vào liên miên không dứt Cổn Long Vương nhường nàng ba chiêu, bỏ mất tiên cơ. Liên Tuyết Kiều múa tít cây kim đao lên, tấn công như vũ bão, Phóng liền một lúc 12 chiêu, mà toàn những chiêu mới học sau này. Cổn Long Vương bị nàng đánh mãnh liệt quá, phải lùi lại 7-8 thước. Liên Tuyết Kiều đoạt được tiên cơ, tăng thêm phần tự tin, thu kim đao lại và nói. Nếu Vương ra không lấy binh khí ra, thì e rằng không còn có cơ hội nào lấy được nỡ động. Cổn Long Vương hắng rộng Rồi giơ ngón tay ra điểm Một luồng chỉ phong nhằm thẳng huyệt huyền cơ Liên Tuyết Kiều phóng tới Liên Tuyết Kiều né mình tránh khỏi Nàng chưa kịp vung kim đao phản kích Đã thấy một bóng người lướt đi Cổn Long Vương tiến sát lại Tay phải lão ra chiêu Thiên địa khai thái Trường thế tay phải đang đánh xuống Thì tay trái lão ra luôn chiêu Phá vân mô tinh Chiêu này biến thành chỉ lực chia ra điểm vào Bốn đại huyệt Liên Tuyết Kiều thiên địa khai thái là một chiêu thức cực kỳ mãnh liệt trong võ học phái thiếu lâm chiêu này đánh ra một cách thẳng thắn đường hoàng thì trái lại chiêu phá vân mô tinh cực kỳ hiểm độc biến ảo khôn lường trong một thế công mà cẩu long vương dùng hai chiêu thức tương phản nhau một đằng theo lối dương cương một đằng theo lối âm nhu. liền tuyết kiều cả kinh đột nhiên vùng kim đao ra chiêu pháp luân kiều chuyển ánh kim quang lóe ra bốn mặt Người nàng được làn ánh sáng vàng bao phủ xung quanh, Cổn Long Vương đã chắc mẩm Nếu không điểm trúng huyệt đạo Liên Tuyết Kiều, thì ít ra cũng bức bách nàng phải lùi lại. Lão không ngờ Đường Kim Quang lóe ra, bắt buộc chiêu thức của mình phải thu hồi. Liên Tuyết Kiều vừa phát chiêu đầu đã chiếm được ưu thế, nàng liền biến đổi đao pháp phóng luôn ra ba chiêu đánh rất dắt. Ba chiêu này tuy không mãnh liệt, nhưng trong mỗi chiêu đều biến hóa vô cùng. Khiến cho đối phương không nhận biết đường nào mà chống đỡ Cổn Long Vương bị Liên Tuyết Kiều dùng kim đao áp ức mình phải lui lại Thì trong lòng cam tức vô cùng Lão đang định ra tay hiểm độc để bắt sống Liên Tuyết Kiều Mà không thì cũng đánh chết nàng ngay tức khắc Võ công của Liên Tuyết Kiều phần lớn đã được Cổn Long Vương truyền thụ Nhưng ít lâu nay nàng đã có duyên kỳ ngộ luyện được nhiều môn khác Nên không phải dùng hoàn toàn những thế cũ để đối phó với Cổn Long Vương Vì vậy mà lão cũng khó lòng chế phục được nàng bà chiêu thức liên tuyết kiều vừa thi triển rất là kỳ dị Mặc dầu cổn Long Vương vốn là một tay võ học uyên bác Mà cũng chưa được trông thấy bao giờ Bất giác lão kinh hãi vô cùng Và lòng tự tin bị giảm đi rất nhiều Cổn Long Vương càng bối rối hơn nữa Khi lão liên tưởng đến những người đứng sau liên tuyết kiều Là thượng quan kỳ cùng viên hiếu Đã luyện những chiêu thức tựa hồ Như chuyên để chống đối lại những thế võ của lão Liền tuyết kiều đánh luôn ba đao, bước bách cổ long vương phải lùi lại. Rồi nàng cũng phấn khởi tinh thần và tăng thêm phần tự tin. Nàng thu đao về cười và nói. Vương ra, lấy binh khí ra đi. Cổ long vương trầm ngâm không nói gì. Lão đã đeo mặt nạ chơi như gỗ, không thể nhìn rõ nét biến chuyển. Nhưng hai mắt của lão lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời phát hiện thâm tâm lão nhụt nhuệ khí và kém phần tin tưởng. Bỗng thấy cổn long vương từ từ vén áo xanh lên Lấy ra một vật đen xì giống hình con rắn Tài lão cầm cây nhuyễn Tiên đột nhiên vung lên và nói Võ công mì đã đến mực mà ta không thể ngờ tới Liên tuyết kiều cười nói Tiểu nữ đã khuyên vương gia nên lấy khí giới ra mà vương gia cố ý không nghe tuy miệng nàng nói ung dung mà trong lòng vẫn ngấm ngầm đề phòng nàng nhớ lại cổ long vương trước nay đồng thủ với ai vẫn không dùng đến binh khí bây giờ lão cầm cây nhuyễn tiên hình con rắn không hiểu nó có những chiêu thức gì kỳ lạ cổ long vương hai mắt nhìn trừng trừng lưỡi kim đao trong tay liên tuyết kiều chậm rãi hỏi ngay ta có điều muốn hỏi mi chẳng hiểu mi có chịu nói thật hay không liên tuyết kiều cười và nói vương gia cứ hỏi đi Cổn Long Vương nhìn cây kim đao hỏi ngay. Đại khái các món binh khí khắp trong thiên hạ đều đánh bằng gang thép nguyên chất, sao thanh đao của mi lại đúc bằng vàng? liền Tuyết Kiều cười đáp. Vương gia hỏi câu này thực ra không phải là chân tâm muốn hỏi như vậy, có phải Vương gia đang hỏi tại sao thanh kim đao lại sắc bén đến thế hay không? Cổn Long Vương lại nói, nếu vậy thì sao? Liên tuyết kiều lại đáp Thanh kim đao của tiểu nữ có rất nhiều lai lịch Còn Long Vương hơi dùng mình hỏi ngay Phải chăng đó là lưỡi đao kinh hộn Liên tuyết kiều đáp ngay Đúng thế Còn Long Vương mất cả oai phong lẫm liệt Thở dài hỏi ngay Kim đao đã xuất hiện Thì chắc là nhị bảo kia cũng lòi ra rồi Liên tuyết kiều đáp ngay dĩ nhiên là võ lâm tam bảo đã nhất tề xuất hiện ở đây hai mắt cổn long vương chiếu ra tia sáng kỳ dị nhìn chằm chạp vào liên tuyết kiều lão nói bằng một giọng cực kỳ hòa nhã trước nay chưa từng thấy con ơi những tay cao thủ dưới trướng ta có đến mấy trăm vị kể về kiến thức cùng đảm lược thì con là người hơn hết mà thôi liên tuyết kiều ngơ ngác nói ngay phụ vương quá khen tiểu nữ thật là xấu hổ rồi nàng cười lạt nói tiếp hè vì thế mà phụ vương cần phải giết tiểu nữ cổn long vương lại nói ta đem bao nhiêu tâm cơ vào việc kiến tạo vương công thu quét dũng sĩ không phải chỉ ở việc thành danh bá nghiệp trong võ lâm mà thôi liền tuyết kiều lại nói tiểu nữ biết rồi vương gia định cầm binh tác loạn tranh đoạt ngôi báu thiên hạ phải không cổn long vương nói ngay phải rồi gia tỷ chính nguyện ta mà thành tựu thì người duy nhất đủ tài thừa kế ngôi hoàng đế trí tôn để thống suốt vạn dân ngoài con ra không còn ai đảm đương được cho động liền tuyết kiều hỏi ngay vương gia nói câu này không tự biết là quá muộn rồi sao cổn long vương liền đáp nếu võ lâm tam bảo này chưa xuất hiện Thì đại nghiệp của cha còn có phần khó khăn chưa dám nắm chắc. Hỡi ơi, con chỉ biết võ lâm tam bảo là những lợi khí sắc bén, mà chưa hiểu nó còn đại dụng khác nữa cỡ. Lão khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp. Trên thế gian này, người biết rõ cái diệu dụng chân chính của võ lâm tam bảo chỉ có mình ta mà thôi. Thượng quan kỳ không nhịn được nữa, hỏi xen vào đương toàn so với lão thế nào? Cổ Long Vương không đáp lời thượng quan kỳ, hai luồng nhãn quang vẫn nhìn chằm trập Liên Tuyết Kiều. Lão nói tiếp: chắc còn đã biết rõ hơn ai hết, là mấy chục năm nay ta đã tốn bao nhiêu hơi sức để truy tầm cho ra võ lâm tam bảo, há phải chỉ là vì lưỡi đao kinh hồn sắc bén tuyệt thế vô song mà thôi sao? Liên Tuyết Kiều bất giác động tâm tự hỏi: ta đã xem kỹ võ lâm tam bảo. Lại chưa tìm ra những chỗ khả nghi Cổn Long Vương lại nói tiếp Dù đường toàn có biết rõ tác dụng chân chính của võ lâm tam bảo song ta quyết rằng Ý chưa nói tỏ tường cho các ngươi hay Lão nổ lên một chàng cười giòn giã rồi hỏi ngay Ha ha ha ha có đúng vậy không Liên tuyết kiều lầm bầm một mình Trong cuốn di thư của đường toàn Quả chưa từng đề cập đến võ lâm tam bảo Còn có tác dụng gì khác nữa đây Cổn Long Vương lại nói Ta có thể cho con hay rằng Ai đã nắm được võ lâm tam bảo Thì người đó có thể đoạt được ngôi trí tôn Trong thiên hạ này Lão thở dài Nói tiếp Vì việc này mà ta bôn tẩu suốt đời Con ơi Con nên biết rằng nay ta đã gần sáu chục tuổi đầu, hùng tâm trang trí cũng theo tuổi già mà mòn mỏi. Dù cho ta có đoạt được ngôi trí tôn trong thiên hạ, cũng chẳng còn sống được bao lâu. Ta đã không còn, mà mai quyên đại nghĩa muội lại bản tính chất phác khởi dạy, không đương nổi đại nhiệm. Suy đi tính lại chỉ có mình con là người thừa kế duy nhất mà thôi. Liên tuyết kiều hỏi móc. Giả tỷ tiểu nữ bị chết vì phụ cốt độc châm của vương gia rồi thì sao Cổn Long Vương đáp ngay Con không thể chết được Ta sẽ đi tận góc bể bên trời để tìm con và chữa cho khỏi chết Thượng Quan Kỳ xem chừng Liên Tuyết Kiều sắp bị Cổn Long Vương nói cho siêu lòng Thì dân mình vội nhắc Liên cô nương Cô nương đừng nghe lão tán hiêu tán vượn đi Cổn Long Vương đưa mắt nhìn Thượng quan Kỳ lạnh lùng hỏi ngay Chà con ta nói chuyện với nhau sau khi tương biệt việc gì đến nhà mi mà phải trõ mồm vào Mắt Thượng quan Kỳ vừa chạm vào luồng nhãn quang của Cổn Long Vương chàng lập tức cảm thấy tâm thần hoang mang thì không khỏi giật mình là thất thành Gì hồn đại pháp Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều nói bằng một giọng ôn tổn Bề khổ mông anh Cuối cùng quay đầu vào tới bến, suốt đời vương gia đã làm bao nhiêu điều ác nghiệt, giết người bàn tay đẫm máu. Bây giờ vương gia nên nghe lời tiểu nữ khuyên can, buông lưỡi đao đồ tể xuống, bó tay chịu trói để ta tội với võ lâm hoặc giả còn có cơ thoát chết. Thượng quan kỳ nghe nàng nói vậy cả mừng lầm bẩm, té ra nàng vẫn chưa bị di hồn đại pháp của cổn Long Vương làm mê loạn tâm thần. Chàng ngoảnh đầu nhìn sang, thấy hai mắt liên tuyết kiều phóng ra những tia sáng kỳ dị, vẻ mặt rất ôn hòa, khiến ai cũng phải thương xót, bớt giác nghĩ thầm. Phải rồi, cả hai người đối đáp với nhau, ngoài mặt tuy không có điều gì khả nghi, mà thực ra họ đang vận nội công, thi triển mê hồn đại pháp, toàn làm dối loạn tâm thần đối phượng. Bỗng thấy cổn Long Vương cười lạt hỏi ngay. Hê, <cười> hê. Phải chăng con định thi triển thuật mê hồn đại pháp đã được ta truyền thụ cho để toàn làm loạn tâm hồn của ta? Liên tuyết kiều đáp ngay. Cái đó tùy vương gia suy nghĩ mà thôi. Cổn Long Vương nháy mắt và nói. Còn đã không nghe lời ta khuyên bảo thì bất đắc dĩ ta phải giết con đi để trừ khử một tay kinh địch. Liên tuyết kiều lại nói. Vương gia chớ vội khoe khoang chưa chắc ai đã chết về tay ải cổn long vương đột nhiên vùng cây nhuyễn tiền hình như con rắn rết lên một tiếng kinh hồn điểm vào trước ngực liên tuyết kiểu liên tuyết kiều đưa kim đao lên gạt ngang hất ngọn roi ra lạnh lùng và nói lưỡi đao kinh hồn này bất luận vật gì cứng rắn đến đâu nó cũng chém đứt nhưng không hiểu có chặt được cây xà tiên trong tay vương ra hay chặn cổn long vương dùng cổ tay một cái Cây xà tiên chưa đến nơi lại thu vẻ Nhưng lão không để cho Liên Tuyết Kiều kịp vung đao phản kích Đã lại phóng xà tiên ra ngay Ánh roi biên hóa cực kỳ ảo diệu Phát ra những tiếng rùng rợn, Toàn cuốn lấy đao của đối phương Liên Tuyết Kiều múa ít thanh kim đao Để hộ vệ thân thể Đây là lần đầu tiên Mà nàng cảm thấy cổ Long Vương dùng khí giới để đối địch Đường roi của lão quả nhiên Có những chiêu thức rất là kỳ dị Thế công ác liệt dị thường Liên Tuyết Kiều thủ thế rất nghiêm mật. Trong vòng nửa năm trời, nàng đã được Viên Hiếu dạy cho rất nhiều thế võ rất đặc biệt, cực kỳ mãnh liệt. Đao đi do lại thật là kỳ phùng địch thủ Cũng may mà Liên Tuyết Kiều đã được Cổn Long Vương truyền thụ cho rất nhiều, nên biết đường lối chống đỡ. Hơn nữa lưỡi kim đao trong tay nàng lợi hại tuyệt luân. Cổn Long Vương không dám để binh khí của mình chạm vào bảo đao, nên nàng mới giữ được ngang sức mỗi khi cổn long vương thi triển tuyệt kỹ để toàn hạ sát liên tuyết kiều ngay tức khắc thì nàng dùng những chiêu thức đã học được của viên hiếu để giải khai đối phương hai bên đang tranh đấu không phân được thua thoáng cái đã dư năm mươi hiệp cổn long vương đánh lâu không thắng được thì trong lòng nóng nảy, lão rút chặt tay roi tấn công dữ dội hơn liên tuyết kiều thấy ngọn roi của đối phương lúc quét lúc điểm với một luồng kinh lực ghê gớm Tựa hồ như để đè ép luồng hô hấp của mình Làm cho khó thở Thì biết rằng cổ long vương vận nội công vào đầu roi Dùng toàn lực để tranh thắng mau lẹ Nếu còn đánh nữa Thì khó đồng chống đỡ được lâu Đột nhiên nàng ra chiêu Phong khởi vân dũng Để ngăn ngừa thế công của cổ long vương Rồi nhảy lui lại ba thước Cổ long vương đè tay phải xuống cây xà tiên Như bóng theo hình Rượt lên tuyết kẹo Chân nàng chưa chấm đất Thì ngọn xà tiên đã điểm ngay ngực liên tuyết kiều bóp ngược lại nhảy vọt lên lồi ra ba thước, còn long vương cười lạt và nói: "ha ha, mị đã không giữ đạo làm con thì đừng trách ta không vẹn nghĩa làm trạ". lão vùng roi lên quất xuống, bóng roi loang loáng đầy trời, bốn mặt giáp công, thế roi kỳ tuyệt này khiến cho đối phương dường như không có cách gì chống chọi được. liên tuyết kiều trong lúc hoang mang đành ra chiêu pháp luân kiểu chuyện. Làn ánh sáng vàng bao phủ cả ánh roi. Cổn Long Vương thấy nàng đã ra cả thầy đến bốn chiêu pháp vân kiểu chuyện để tự giải nguy. Lão liền nghĩ ra cách chiêu kịch liệt hơn để áp đảo thế pháp luân kiểu chuyện của đối phương. Lão lại ngấm ngầm vận kinh lực ngưng tụ vào cánh tay. Liền tuyết kiều áp đảo được làn roi của Cổn Long Vương rồi. Đang thu đao về để đổi chiêu thức. Thì lão đột nhiên giơ ngón tay trái ra điểm vào tĩnh huyệt trên vai nàng lão điểm một cách mau lẹ dị thường liên tuyết kiều tránh không kịp đành né người đi một chút để khỏi bị trúng huyệt vậy mà nàng thấy vai bên phải đau nhói tựa hồ như bị thiết chùy đánh trúng một bên tay nhũn ra rũ xuống rớt mất bảo đao cổn long vương cười lạt vùng tay phải một cái cây xà tiên nhắm bụng liên tuyết kiều điểm tới viên hiếu quát lên một tiếng thật to vùng quyền như gió bão đánh tới vì gã vội cứu liên tuyết kiều Nên đem toàn lực lượng toàn thân dồn vào cánh tay đánh ra Phát lên tiếng gió vù vù Cổn Long Vương tuy cương cường là thế Mà không dám chống lại thoi quyền Phải là người đi né tránh Thượng Quan Kỳ tung người nhảy lại Đỡ lấy Liên Tuyết Kiều khẽ hỏi Cổ nương bị thương nặng lắm phải không Liên Tuyết Kiều sắc mặt lợt lạt Mà vẫn cố cựa quậy Không để cho Thượng Quan Kỳ ôm mình vào lòng Nàng gắng gượng đáp ngay ta không sao đâu mau đoạt lại thanh kim đao. bỗng thấy cổ long vương phóng cây xà tiên xuống đất cuốn lấy thanh kim đao thượng quan kỳ quát lên một tiếng tiến lại tay trái đánh ra một chưởng, năm ngón tay phải nửa co nửa duỗi vùng ra toàn cướp lấy cây xà tiên đang cuốn lưỡi kim đao tuy chàng biết rõ chiêu này mạo hiểm vô cùng song sợ cổ long vương đã có vô công tuyệt thế lại cướp được kim đao thì khác nào như hổ thêm móng vuốt nên chàng phải liều mạng ra tay cổn long vương cười lạt một tiếng hất cây xà tiên đã cuốn được kim đao chém ngược lại vào tay mặt thượng quan kỳ thượng quan kỳ biết lưỡi kim đao sắc bén vô cùng đành phải lùi lại để tránh chàng vung tay trái vận toàn lực đánh ra một trượng cổn long vương lại lia lưỡi kim đao đi thượng quan kỳ phải rụt tay trái vẻ mấy châu này chàng phóng ra cực kỳ mạo hiểm chỉ khe cái chết chừng sợi tóc nhưng chàng động thủ mãnh liệt vô cùng khiến cho cổn long vương không sao với tay ra để lượm lưỡi kim đao cho được cổn long vương quả là tay võ công tuyệt thế tuy lão không thò tay ra lấy được lưỡi kim đao mà lão huy động cây xà tiên đã quấn được lưỡi kim đao để nghênh chiến một cách rất linh hoạt tựa hồ như cầm lưỡi kim đao trong tay vậy viên hiếu bỗng gầm lên một tiếng vung quyền đánh mạnh vào sườn bên tả cổn long vương thế quyền của gã chẳng khác gì cây thiết trùy đập xuống tảng đá thượng quan kỳ tinh thần phấn khởi chăm chú để ý vào việc cướp lại lưỡi kim đao hai tay chàng duỗi ra co lại vun vút toàn chụp lấy lưỡi đao cổn long vương tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ trấn tĩnh mà trong lòng kinh hãi vô cùng từ lúc lão bị thượng quan kỳ cùng viên hiếu giáp công lão phải đem toàn lực ra để đối phó viên hiếu chạm phải tiềm lực của lão làm dung chuyển và lùi lại phía sau ba bước nhưng gã dũng mãnh dị thường vừa đứng vững gã lại lập tức xông lên ba người giao tranh một loáng đã được đến bốn năm chục chiêu viên hiếu cùng thượng quan kỳ trên chán mồ hôi nhỏ giọt và hơi thở đã cấp bách Đường quyền cùng đòn trưởng của hai người phần nhiều chuyên đề khắc chế chiêu thức của đối phương mà vẫn không sao thủ thắng cho được xem trưởng của hai người đã mệt mà cổ long vương chưa lộ vẻ gì khác lạ thật ra cổn long vương cũng đã mệt nhoài mồ hôi ra như tắm Song nhờ được lão nội công thâm hậu lão vận động chân khí để đè ép hơi thở không phát ra tiếng viên hiếu vừa vung quyền đánh kịch liệt vừa gầm lên như sấm vang đánh luôn mười hiệp nữa mà hai bên vẫn giữ mức quân bình không phân thắng bại lúc này mình thượng quân kỳ đã ướt đẫm mồ hôi song thế quyền tràng vẫn phóng ra mãnh liệt và mau lẹ dị thường. cổn long vương chiến đấu rất vất vả Mấy lần toan thò tay ra lượm được lưỡi kim đao Mà không sao lượm được Vì thượng quan kỳ để hết tinh thần vào việc tranh đoạt bảo đao Hễ chàng thấy lão vươn tay ra Là lập tức điểm vào những huyệt trọng yếu trong người lão Khiến lão lập tức phải nganh địch Không được rảnh tay Thượng quan kỳ biết rằng Nếu hôm nay để cồn Long Vương lấy được bảo đao Thì chẳng những không bao giờ có hy vọng cướp lại được nữa Mà số mạng quần hào Lâm vào tình trạng nguy ngập vô cùng nên chàng quyết trí không để lưỡi kim đao lọt vào tay lão cổn long vương đem hết các môn sở trường võ công cả về quyền trưởng lẫn chỉ pháp mà vẫn bị thượng quan kỳ cùng viên hiếu đỡ gạt được sau lão biết rằng khó lòng lấy được lưỡi kim đao mà cứ giữ như vậy thì điều động ngọn roi kém phần linh hoạt đột nhiên lão tung ngọn roi duỗi thẳng ra cho lưỡi kim đao rơi xuống đất đồng thời lão ra những chiêu rất lợi hại để công kích đối phương thượng quan kỳ cùng viên hiếu tuy hợp sức cô đánh mà vẫn không sao lấy được lưỡi kim đao đang lúc tranh đấu kịch liệt đột nhiên cồn long vương khẽ huýt lên một tiếng còi bọn thị vệ áo đen mai phục bốn mặt nhảy xô ra liền tuyết kiều sau một lúc điều dưỡng thân thể đã hồi phục khá nhiều nàng nhìn thấy lưỡi đao kinh hồn rớt ở dưới chân ba người mà không ai được rảnh tay lúc nào để lượm lấy bên ngoài mấy chục tên thị vệ áo đen đang tràn vào nàng kinh hãi vô cùng vội nói hai người dáng để lão lùi ra xa vài bước đi để ta lượm kim đạo viên hiếu quát to lên một tiếng đánh ra một quyền cực mạnh nhằm thẳng vào giữa ngực đối phương cổn long vương không dám phản kích phải né tránh mỗi lệnh truyền của liên tuyết kiều đối với viên hiếu khác nào một tờ chiếu chỉ của nhà vua gã đem toàn lực phóng quyền ra không tưởng gì đến cách phòng thủ thân mình lộ ra bao nhiêu chỗ sơ hở. Thượng quan Kỳ thấy vậy giận mình, đành đem toàn lực phóng ra hai chưởng để che chở cho Viên Hiếu. Bỗng nghe véo một tiếng, đầu roi của Cổn Long Vương đã điểm trúng bả vai Thượng quan Kỳ, máu tươi chảy ra đầm đìa. Tiếp theo là một tiếng rung chuyển, Cổn Long Vương phóng tay trái ra để gạt thoát quyền của Viên Hiếu. Nhưng vì lão còn phân tâm tấn công Thượng quan Kỳ, không thể dùng toàn lực để chống với thế quyền của Viên Hiếu lão cũng bị rung chuyển và lùi lại hai bước liền tuyết kiều mau hiểm duỗi chân ra khều được lưỡi kinh hồn đao cầm vào tay giữa lúc này viên hiếu cũng bị trường lực cổn long vương hất lùi lại hai bước liền tuyết kiều thấy hai tay phải mình hãy còn đau ê ẩm nàng vung tay trái huy động lưỡi kim đao vừa xông ra ngoài vừa hô lớn chúng ta phải mau ra khỏi cung thuần dương này cổn long vương chống đỡ thế quyền của viên hiếu rồi cũng cảm thấy khí huyết sôi động cần phải điều dưỡng một lúc mới có thể tiếp tục động thủ cho được nếu cứ miễn cưỡng đánh hoài tất bị nội thương lão cân nhắc lợi hại rồi không động thủ nữa ngấm ngầm vận động chân khí điều dưỡng viên hiếu bị nội thương nặng hơn cổn long vương nhưng gã còn trẻ tuổi sức vóc tráng kiện gã nghiến răng vung quyền đánh lại thế quyền chưa tới mà luồng trưởng phong đã quạt đến trước ngực một gã áo đen gã rú lên một tiếng ngã lăn ra chết. Thượng quan kỳ vội xé mảnh áo để buộc vết thương, rồi xoay mình chạy ra ngoài. Liên tuyết kiều vừa vung đao đón đỡ vừa bảo thượng quan kỳ cùng viên hiếu, các ngươi huy động quyền trưởng về phía trước mặt ta để mở đường mà chạy. Viên hiếu liền vung quyền phóng ra theo thế liên hoàn. Thượng quan kỳ phóng luân ra ba trưởng mãnh liệt, phát ra tiếng gió vù vù. Liên tuyết kiều thừa thế múa tít lưỡi kiếm đau mở một đường máu, xông ra khỏi cung thuần dương, chạy vào trong rừng. Thiên Mộc Đại Sư cùng Kim Nguyên Đạo phấn khởi tinh thần, cầm ngang ngọn Thiên Trượng và cây Hoa Thương để cản đường. Kim Nguyên Đạo ngoài cây Lượng Ngân Thương cầm trong tay, sau lưng còn dắt một lưỡi đơn đao. Liên Tuyết Kiều bảo hai người: các vị chống cự cường địch cho bọn ta. Thiên Mộc Đại Sư cùng Kim Nguyên Đạo không dám hỏi, nhường lối cho ba người đi khỏi, rồi đứng ra. Chắn đường quân địch đuổi theo Liên Tuyết Kiều chạy xa được hai ba trượng rồi nói Chúng ta hãy điều dưỡng một lúc đã đi Viên Hiếu nói ngay Phải lắm, phải lắm Liên Tuyết Kiều thò tay lấy ra một viên linh đan Bảo Viên Hiếu Người nuốt một viên linh đan này Để có lấy sức chống lại cổn Long Vượng Viên Hiếu nhe răng ra cười Rồi ngồi xếp bằng lại điều dưỡng Liên Tuyết Kiều ngoảnh đầu nhìn Thấy vai thượng quan kỳ máu tươi chảy ra đầm đìa Thì không khỏi trao mày hỏi ngay Người không mặc áo thiên tầm hay sao Thượng quan kỳ đáp ngay Thuộc hạ đã để cho viên đệ mặc Gã kiêu dũng hơn người Đúng là ngôi sao kiềm chế cổn long vượng Liên tuyết kiều lặng lặng ngẫm nghĩ hồi lâu Rồi nói Ta đã biết rõ chỗ dụng tâm của ngươi rồi Sao ngươi không nói cho ta biết trước đi Thượng quan kỳ cười nói Thường thế thuộc hạ cũng nhẹ thôi Bất tất phải lo ngại Cô nương cũng trúng trưởng Có bị thương nặng lắm không Liên tuyết kiều nói Ta có bảo y chống đỡ Nên bị thương soàng thôi Chỉ nghỉ thêm một lúc nữa là khỏi hẳn Thượng quan kỳ không nói gì nữa Ngồi buộc lại vết thương Liên tuyết kiều cũng từ từ đưa tay ra giúp chàng Buộc lại vết thương cho cẩn thận Để máu tươi không chảy ra nữa Rồi nàng mới nhắm mắt dưỡng thần Lúc này Thiên Mộc Đại sư và Kim Nguyên Đạo đang động thủ với bọn thi vệ áo đen. Thiên Mộc thi triển 108 chiêu thức về phong lôi la hán trượng. Ánh trượng dày đặc như non, tiếng gió nổi lên như sấm. Kim Nguyên Đạo thương đâm đao chém, phối hợp với thế trượng của Thiên Mộc, ngăn cản cường địch không tiến thêm được bước nào. Bọn thi vệ áo đen không quanh ra nèo khác để truy kích bọn liên tuyết Kiều mà chỉ dừng lại đánh nhau với Thiên Mộc. Nhưng Thiên Mộc chưa thi triển hết 108 chiêu thức về phong lôi La Hán Trượng, một môn tuyệt học để trấn sơn của phái Thiếu Lâm, thì đối phương không thể nào xông qua được. liền Tuyết Kiều từ từ đứng dậy, khẽ hỏi Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu. Thường thế các người đã đỡ trợ. Thượng Quan Kỳ đáp ngay. Thuộc hạ bị thương ở ngoài ra, chẳng có gì quan hệ. Viên Hiếu lại nói. Bây giờ tiểu đệ có thể đông thủ với họ được rồi Liên Tuyết Kiều khẽ nói Hay lắm, ngươi hãy điều dưỡng thêm một lúc nữa đi Chắc rằng chúng ta lui về đến chỗ ngũ anh Thì các ngươi sẽ hoàn toàn bình phục Đem toàn lực ra đánh một trận Là tiêu diệt được đội thị vệ áo đen Ngừng một lát Liên Tuyết Kiều lại nói với Thiên Mộc Đại Sư Cùng Kim Nguyên Đạo Hai vị phải duy trì thực lực Không nên cố đánh Chúng ta lùi lại phía sau kim nguyên đạo tay phải cầm thương tay trái cầm đao đánh ra hai chiêu rồi khẽ bảo thiên mộc chúng ta rút lui thôi thiên mộc đại sư vừa ra được một trăm chiêu trong phép phong lôi la hán trượng thế dường như nghiêng non dốc biển khiến cho bọn thi vệ áo đen đều bắt buộc phải lùi ra xa hơn một trượng nhà sư liền cùng kim nguyên đạo thừa cơ lùi lại thượng quan kỳ khẽ hỏi liên tuyết kiểu sao chưa thấy cổn long vương động thủ nữa đây? liên tuyết kiều đáp ngay, ta chắc rằng y cũng vận khí trị thương như bọn ta. thiên Mộc đại sư cùng kim nguyên đạo vừa thu khí giới rút lui thì bọn thi vệ áo đen rượt theo như nước triều dâng. liên tuyết kiều quay lại nhìn viên hiếu và nói, ngươi phóng ra mấy trưởng vào quãng không để ngăn cản bên địch, đừng để chúng bao vây mình. Viên Hiếu vâng lệnh ra tay phóng lên một lúc bốn trưởng. Bọn Thi vệ áo đen đương dượt theo, bị Viên Hiếu phóng trưởng ra quãng không ngăn cản lại. Nhờ thế mà Thiên Mộc cùng Kim Nguyên Đạo rút lui một cách bình yên. Hai người vừa lui vừa dùng thiên trượng cùng trường thương đâm tả phóng hữu. Liên Tuyết Kiều dẫn thượng quan kỳ đi trước, Viên Hiếu cùng Thiên Mộc và Kim Nguyên Đạo theo sau đoạn hậu. Viên Hiếu nội công thâm hậu, cường lực mãnh liệt hễ thấy quân địch gần đến, lại phóng trưởng ra ngăn cản, không cho đuổi đến nơi. Đoàn người chạy ra đến cánh đồng cỏ rộng mênh mông, tại đây Tinh Mộc Đại sư cùng Tả Hiếu Nhị Đồng đã bày trận sẵn để chờ địch. Thiên Mộc Viên Hiếu và Kim Nguyên Đạo gần tới mặt trận thì đi rẽ ra nhường cho ba người chống với đội thi vệ đuổi theo. Tả Hiếu Nhị Đồng vùng cặp kiếm lên đánh theo lối liên hoàn một cách biến ảo dị thường hai người bên đánh bên lui tuy không nhằm chính diện chống đối song tìm chỗ sơ hở để đánh cho bên địch bị thương rất nhiều tinh mộc đại sư vùng cây thiền trượng quét ngang bổ sung cho nhị đồng nhà sư là một vị cao tăng chùa thiếu lâm chẳng những trượng pháp uyên thâm mà nội lực lại cực kỳ hùng hậu truyền tiếp ứng vào những kẽ hở của nhị đồng một cách rất chú đáo ba người dường như đã thương lượng trước về phép cự địch nên phối hợp với nhau rất nghiêm mặt vừa đánh vừa chạy chẳng bao lâu ba người đã lui ra xa hơn một trượng và đánh bị thương được năm tên thi vệ vào hàng cao thủ của cổn long vương những gã này bị thương nặng phải loại ra ngoài vòng chiến